Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không bốn chương 48 tạp tiền mọi người tốt Ta là thiên hạ đệ nhất xoáy Phương cảnh mạo phao chào hỏi Lão lặn xuống nước cũng không gọi chuyện Nếu là không nói câu nào Không cần mấy ngày nhóm bên trong người đoán chừng toàn chạy hết Nhóm không phải liền là lấy ra nước sao Nếu là không ra Nói đùa đó còn là nhóm bắt sống chủ nhóm một viên Mãnh liệt yêu cầu bảo chiếu Một một nhất định phải bảo Không phải ta báo cáo cái này nhóm lái xe Tiểu mê muội đi ngang qua Ta muốn nhìn ảnh nút Phương cảnh khóe miệng giật một cái Người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy Bưu nghĩ nghĩ đem nhóm xanh thiếp đổi thành độc cô cầu bại Bảo chiếu coi như xong Bảo càng thế nào vừa vặn hôm nay ta còn có chút thời gian Cho đại gia mã chữ nổi đi Hai ngày nữa bề bổn nhiều việc Không có về thời gian lưới cách này có thể có bất quá ta vẫn là muốn nhìn ảnh nút. Đại đại ta muốn làm quản lý ta muốn làm quản lý ta muốn làm quản lý phương cảnh nhìn một chút cách này người biệt danh. Lỗ một phát. Khá quen. Giống như có một cách bạch ngân minh chính là hắn khen thưởng. Có tiền chuyện lớn ra. Phương cảnh đem hắn thiết trí thành đàn quản lý. Đồng thời còn cho hắn sửa lại danh hiệu nhạc bất quần u. Vê quy quy, mơ cái tên này không tồi. Hoa đại đại làm sao còn cấp ta đổi tên rồi nhạc bất quần ý gì khen ngươi đâu rồi. Ngọc thủ lâm phong. Hơn người. Phương cảnh cười xấu xa. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Vẫn luôn nói muốn nhìn ảnh nút tiểu mê mùi thượng nhảy xuống vọt đại đại. Ta muốn một cái bá khí điểm. Đông phương bất bại thế nào mặt trời mọc đông phương. Duy ta không bại gần với ta độc cô cầu bại. Hảo hảo hảo cái này ta thích 10 vạn duyệt điểm tệ dâng lên. Ta cũng 10 vạn điểm tệ đại đại cho ta lấy một cái nhất trang bức. Ta ra 5 vạn, muốn văn nhã. 6 vạn, bá khí. Không có vấn đề đại gia xếp hàng, một đám tới. Một vạn điểm giá trị tiền 100 khối tiền. Không thể không nói. Duyệt điểm làm trong nước lớn nhất trang web tiểu thuyết. Thổ hào thật hơn nhiều. Không đến nửa giờ công phu. Nhóm bên trong toát ra một đống lớn võ lâm cao thủ. Dư thương hải. tả lãnh thiền. Lệnh hồ sung. Mặt ta hành. Lâm bình chi. Phương cảnh hậu trường khen thưởng thanh âm nhắc nhở cũng vẫn luôn không có dừng qua. Như vậy một hồi liền thu được hơn 8.000 khối tiền. Bình đại phân một nửa. Tới tay hơn 4.000. Tác giả đại đại ta cảm giác ngươi khởi những tên này đều có thể bàn sao sách mới. Đông Phương bất bại Nào chỉ là sách mới Ta nhìn hẳn là sách mới bên trong nhân vật tên A Điền Bá Quang Không thể nào đây chẳng phải là nói Chu Tiên muốn kết thúc Ta còn không có nhìn qua nghiện đâu người qua đường giáp Đúng đúng, đúng ta cũng chưa có xem nghiện Hiện tại hoàn tất quá đáng tiếc Trương Tiểu Phạm cùng Bích sao đều không có ở cùng nhau Bách Hiểu Sinh Đại gia chớ loạn tưởng Thảo miễu thôn hung thủ còn không có tìm được. Thiên thư không có góp đủ. Nhân vật phản diện cũng không chết. Ta xem thời gian ngắn hẳn là sẽ không hoàn tất. Phương cảnh. Trên lầu 1. Hiện tại chu tiên mới viết đến một nửa. Đằng sau kịch bản cũng sẽ càng lớn đặc sắc. Sẽ không để cho đại gia thất vọng. Về phần các ngươi những này biệt danh đúng là một bản tiểu thuyết trong nhân vật tên. Hiện tại ta còn không có chuẩn bị viết. Đại gia rửa mắt mà đợi đi. Ta nên gõ chữ. Hôm nay thêm hai càng. Còn thỉnh đại gia nhấp nhấc tay nhỏ ném tấm vé tháng. Không có nguyệt phiếu bằng hấu ném tấm phiếu đề cử cũng được. Nói xong phương cảnh rời khỏi đối thoại cửa sổ. Mười ngón tung bay. Chỉ nghe thấy lúc búp nhanh chóng gõ bàn phím âm thanh. Một giờ công phu bốn ngàn chữ ra lò. Kiểm tra một lần. Xác định không có sai chứ, sai sau điểm kích tuyên bố. Giờ khắc này hắn hóa thân hình người mấy chứ. Phàng phất không biết mệt mỏi. cúi đầu lại tiếp tục gõ chứ. Một bên khác. Trông thấy chu tiên nguyệt phiếu lại tăng vọt mấy trăm. Tiên phong tác giả hồng ngưu mỹ mắt trực nhảy. Tại tiếp tục như thế năm nay tân nhân vương liền muốn cùng hắn cách biệt. Năm ngoái hoành không toát ra một cái vong ngữ. Đánh hắn trở tay không kịp. Lấy trinh lịch hơn 3.000 nguyệt phiếu thua Tân Nhân Vương. Năm nay vốn dĩ coi là 10 phần chắc chín, không nghĩ tới lại ra chu Tiên. Cắn răng một cái. Hồng Ngưu quay người trở về phòng ngủ lập ra một trương thẻ ngân hàng. Đây là hắn trước mấy ngày thi chấp phòng ở 45 vạn. Vì tranh đấu bảng nguyệt phiếu thứ nhất. Hắn làm 10 phần chuẩn bị. Nay 45 vạn chính là đòn sát thủ. Hắn muốn làm nguyệt phiếu hồng bao toàn tràn ra đi Duyệt điểm không cho phép quẹt vé Người vi phạm bị bắt được sẽ có phong sách nguy hiểm Nhưng không cấm phát hồng bao Phiếu đề cử hồng bao Nguyệt phiếu hồng bao Đây đều là hợp lý Chỉ cần ngươi không đi nào đó bảo thượng mua phần ăn soát số liệu Các loại hồng bao tùy ngươi phát 45 vạn đổi thành nguyệt phiếu có 9 vạn tấm 9 vạn nguyệt phiếu khái niệm gì chu Tiên xem như năm nay nóng nhất tiên hiệp tiểu thuyết. Hiện tại đầu tháng. Nguyệt phiếu hơn 9.000 ngàn. Tiên hiệp thứ nhất. Tổng bảng thượng thứ nhất tác phẩm là Già Thiên. Tác giả bà Kim Đại Lão cũng mới hơn 5 vạn nguyệt phiếu. Này hơn 40 vạn nện vào đi quả thực có thể thần cản giết thần. Bà Kim cũng phải để nói. Vì một cái đại thần danh ngạch. Hơn 40 vạn quý sao một chút không quý. Hiện tại tiên phong quân đặt trước hơn vạn. Chỉ cần cầm tới đại thần ước. Hắn hai ba tháng liền có thể kiếm về. Oanh phương cảnh gõ xong chữ chuẩn bị rời khỏi duyệt điểm bình đài. Một đảo màu đỏ hoàng phi theo trên màn hình phương thổi qua. Đông hoàn tiểu bạch long cho tiên phong tuyên bố 100 vạn nguyệt phiếu hồng bao. 100 vạn nguyệt phiếu hồng bao chính là một vạn khối tiền. Vô số tại nhìn tiểu thuyết độc giả nhà rãnh Đây cũng là cái kia thổ hào tiếp tục tất cả mọi người đi đoạt hồng bao Nguyệt phiếu hồng bao Chỉ có cho quyển sách này ném một chương Nguyệt phiếu tài năng đoạt Trong nháy mắt tiên phong Nguyệt phiếu chứng đến bay lên Này vẫn chưa xong Tiếp tục lại là một đầu đại đại hoàng phi bay tới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 Vô số thư hữu nhảy ra đoạt hồng bao Các đại tác người nhóm đều nổ nam phái tam thúc Tác giả thổ hào Không phục không được vì đại thần ước thật là đua Đoán chừng quần tộc đều bán Tam thiếu lúc trước ta nếu là có tiền này đều không viết tiểu thuyết Vong ngữ Hù chết bảo bảo may mắn năm ngoái hắn không tới đây một tay Không phải các ngươi đều không nhìn thấy ta tại cái này nhóm Cô độc phiêu lưu Vừa mới ta đoạt mười mấy khối Đủ mua một gói thuốc lá Phương cảnh ai cần gì chứ Sớm biết đem tiền cho ta Ta đều không cùng hắn tranh Tiên phong hồng bao còn không có phát Xong liền đã vượt qua chu tiên Tiếp theo tử nguyệt phiếu Tổng bảng hơn ba mươi danh Một đường đi lên trên bò Rất nhiều đại thần bạc kim tác phẩm Đều bị hắn ủi xuống tới Hai mươi tám, hai mươi lăm Mười chín, mười ba, bảy Một vững vững vàng vàng Tiên phong chiếm cứ toàn lưới đứng đầu bảng. Tiên tài mở đường. Kinh khủng như vậy. Người thứ hai đều bị hắn hất ra mấy vạn phiếu. Chớ đừng nói chi là phương cảnh Chu tiên. Trường Hà ngồi tại nhà bên trong khí đến mặt đều xanh biếc. Vừa mới hắn liên hệ bộ phận kỹ thuật. Để cho bọn họ chứng minh Chu tiên không có quẹt vé. Không nghĩ tới thông cáo còn không có phát. Bên này tiên phong liền tạp mấy chục vạn đi vào. Lần này Chu Tiên xem như xong. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không không4 chương 49 thần tượng học viện duyệt điểm bên kia hết thầy đều kết thúc. Hồng Ngưu tiên phong chỉ. Không ai đỡ nổi một hiệp. Phương cảnh phấn ti nhóm bên trong số lớn độc giả vì hắn minh bất bình. Đông phương bất bại cùng nhạc bất quần giúp hắn phát hơn 2 vạn khối nguyệt phiếu hồng bao. Tại nguyệt phiếu tổng bảng thượng Chu Tiên tiến lên một bước dài. Vọt tới vị thứ mười ba. Nhưng cùng hồng ngưu bốn năm mươi vạn so ra chút tiền ấy quả thực là hạt cát trong sa mạc. Hai bên nguyệt phiếu trinh lệ cao tới tám lần nhiều. Phương Cảnh chạy đến nhóm bên trong cám tạ vài câu tiểu lô đây. Mới đầu tháng. Tháng này dài lắm. Không đến cuối cùng một khắc hưu chết vào tay ai không nhất định. Ma đô truyền hình tập luyện sảnh. Đi qua mấy vòng huyết chiến. Một đường hạ đến chỉ còn 35 người. Đón lấy thi đấu cùng trước đó khác biệt. Một vòng này gọi thần tượng học viện. 35 người muốn điểm vì một số cách tiểu đội. Có thể 2 người một đội. Có thể 3 người một đội. Các đội rút thăm bê. Cả. Kẻ thắng làm vua. Thua đào thải. Một vòng này xem như đám người xuất đảo thi đấu. Có thể đi đến nơi này đã bao nhiêu đánh ra danh khí. Không tính là người mới. Đi ra ngoài cũng có thể tải lý lịch thưởng thêm một bút hoa hạ mộng chi thanh 30 vị trí đầu ngũ cường. Dựa vào hiện hữu nhân khí, mặc kể là ký kết công ty cùng xử lý âm nhạc tương quan công tác bao nhiêu sẽ có trợ giúp. Tập luyện trong sảnh đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Ai cũng muốn tìm một cách mạnh mẽ đồng đội. Hà Khang Sinh nói xong quy tắc sau rời đi. Lập tức một đám ong ong ong châu đầu ré tay từ nơi sâu xa hơn 10 đạo ánh mắt tụ tập tại phương cảnh trên người đảo qua. đây là một cách cường lực giúp đỡ. đi theo tuyệt đối không lố. huynh đệ, ta hai tổ một đội ngươi thấy thế nào thẩm hảo bước đầu tiên đi đến phương cảnh bên cạnh. không đợi hắn mở miệng, âm thầm so một cách mười thủ thí. hai người tương giao tâm đầu ý hợp, hắn tin tưởng phương cảnh có thể hiểu. có tiền có thể làm ma đẩy dược. Trên đời này có thể nói ra ta đối với tiền không có hứng thú người hắn còn không có gặp qua. Không có vấn đề, dễ nói dễ nói. Cao mày giãn ra, phương cảnh lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười, lập. Tức cùng thẩm hảo kề vai sát cánh đều là nhà mình huynh đệ, giúp đỡ cho nhau hẳn là. Những người khác phương cảnh cũng không biết. Với ai tổ đội không phải tổ. Có thể kiếm bổn sao lại không làm hơn nữa thẩm hảo chơi âm nhạc nhiều năm. Nội tình cũng không kém. Kéo không được chân sau. Phương Cảnh. Các ngươi đội còn kém người sao tính ta một người thế nào ngượng ngùng. Còn chưa nghĩ ra. Rồi nói sau Phương Cảnh. Ta tham gia qua nhanh nằm. Tình địa khu lúc trước mời. Muốn hay không cùng nhau hợp tác nếu không đến đội chúng ta đi. Cường cường liên thủ. Mọi người cùng nhau tấn cấp 7-8 người hướng hắn dối ra cành ô liu Đều bị phương cảnh khéo lời từ chối Này đó người thực lực yếu kém Đối với đằng sau thi đấu không có lòng tin Cho nên mới muốn kéo mấy cách lời hại tổ đội Hơn 30 người bên trong Nhân khí tối cao ngoại trừ phương cảnh còn có 2 người Một nam một nữ Nữ chính là mạng lưới ca sĩ Lưu Duy Người đẹp ca ngọt Thực lực cường hãn, nam chính là Hàn Khải, 23 tuổi, quán ba chú trần, thanh tuyến tinh tế. Nam thân giọng nữ, nghe nói là khi còn nhỏ thân thể có bệnh, thời gian dài uống thuốc bỏ qua thay đổi thanh khí, Thượng một trận chính là thế vai cuồn cuộn hồng trần đem đạo sư chinh phục. Ở hắn trên người phương cảnh nhìn thấy một người cách bóng. Tuần xâm, giang chiết truyền hình hoa hạ hả hảo thanh âm học viên. Đồng giảng an hiểu giọng nữ Chỉ bất quá tuần xâm trọn sai đạo sư Một vòng du lịch tự lô đi Đằng sau ngược lại là đi ra mấy thủ hảo ca Nhưng lộ ra ánh sáng độ không đủ Vẫn luôn bồi hồi tại tam tuyến nghệ nhân khu vực Làm phiền ngươi, phương cảnh thẩm hảo Đi vào Hà Khang sinh văn phòng Phương cảnh đem hai người tên báo lên Nhìn một chút thẩm hảo Hà Khang sinh nhíu mày Hơn 30 người bên trong so thẩm hảo lợi hại nhiều người đi Không nghĩ tới phương cảnh độc trọn hắn Đừng nhìn trước một vòng thẩm hảo phát huy kinh diễm Kỳ thật rất lớn một bộ phận nguyên nhân là chiếm ca hảo tiện nghi Bằng không tuyệt đối đi không đến hiện tại Ta không phải nói cho các ngươi một ngày thời gian cân nhắc tổ đội sao như vậy Nhanh liền quyết định rồi U. Vinh Quy Quy Mơ Những người khác không quen Cũng không biết tính tình có thể hay không hợp Hơn nữa tổ cùng nhau nói rèn luyện cần thời gian Được thôi trở về đem ca luyện tốt Nhớ rõ ta cho ngươi nói chuyện Suy nghĩ kỹ càng Rõ ràng Phương cảnh biết hắn nói chính là có ý tứ gì Ký kết hoan thủy Không hẳn là ký dương nình thủ hạ chuyện Đúng rồi Cách kia Lần này ngươi còn hát bản gốc hà khang Sinh thẳng lăng lăng nhìn phương cảnh Người khác một bài hảo ca cầu mà không được. Cả một đời liền ăn kia mấy thủ vốn ban đầu. Đến phương cảnh nơi này cùng heo mẹ sinh con, một cái tiếp một cái, hơn nữa tất cả đều là nổi tiếng kinh điển. Nếu không phải điều tra qua phương cảnh thân thế bối cảnh. Hắn đều cho rằng thằng nhãi này là công ty lớn cố ý xào ra tới sản phẩm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phương cảnh vò đầu cười ngây ngô Cũng không có mấy thủ. Cách khác hoặc là nước bọt ca không coi là gì. Hoặc là không thích hợp. Đi thôi hà khang sinh khoát tay chậm rãi gật đầu. Này mới đúng mà. Nếu là một bài tiếp một bài sản xuất hàng loạt. Đừng nói là hắn. Chỉ sợ người xem đều sẽ hoài nghi phương cảnh là bọn họ tiết một tổ tìm thác. Ra tới văn phòng. Tươi cười ngưng kết, Phương cảnh trong lòng run lên. Xem ra trong khoảng thời gian này có điểm cao điệu. Liên tiếp hảo ca ra tới. Thưởng thức sau khi hoài nghi thanh âm cũng càng ngày càng nhiều. Một cách nông thôn hải tử tinh thông âm luật. Có thể sáng tác bài hát soạn coi như xong. Dù sao thế giới chi đại không thiếu cách lạ. ngẫu nhiên ra mấy món chuyện lạ cũng có thể lý giải. Tại cách này internet phát đạt niên đại. Sẽ viết mấy bài hát cũng không phải quá nhiều tin tức. Hướng âm nhạc thiên phú thượng đẩy Miễn cứng có thể giải thích đi qua Nhưng thần đồng Beethoven cách nào như vậy nhiều Một bài hai bài coi như xong Nhiều nói ai cũng không phải người ngu Dù cho truyền thông bắt không được chứng cứ Vì hấp dẫn ánh mắt Các loại tử không sinh có chuyện xưa cũng sẽ hướng hắn đầu bên trên trừ Như thế nào chưa nghĩ ra hát cái gì ca sao thẩm hảo ngược lại là một mặt nhẹ nhõm Hắn là có thể nằm thắng tuyệt không đứng. Dù sao đi theo phương cảnh đi là được rồi. Không phải phương cảnh lắc đầu. Buổi tối ngươi đến ta ký túc xá. Hai ta thương lượng một chút chọn phong cách nào. Xác định loại nhạc khúc sau cái khác sao cho ta. Ngày mai xin phép nghỉ đi ra ngoài ghi chép bối cảnh. Sảng khoái thầm hảo bụng tay một cái. Hắn liền yêu thích phương cảnh loại này phong cách. Người khác còn đang vì chọn tổ đội sức đầu mẹ chán thời điểm. Phương cảnh liền đáp tài chuẩn bị loại nhạc khúc cùng ghi chép bối cảnh âm nhạc. Ngay kế tiếp buổi sáng. Ma đô nào đó phòng thu âm. Vẫn là chỗ cũ. Chỉ bất quá lần này chỉ có phương cảnh cùng Thẩm Hạo. Còn chưa tới cửa ra vào lão bản liền cười lên tiếng kêu gọi mời bọn họ đi vào. Ma đô truyền hình làm bản địa địa đầu xả, Lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Hoa hạ mộng chi thanh phía trước mấy kỳ thuộc về sàng trọn Xem người xem không nhiều lắm Theo đấu vòng loại càng ngày càng kịch liệt đại truyền hình tuyên truyền cường độ dần dần tăng lớn Hiện tại mỗi ngày đều có thể nghe được mộng chi thanh tương quan chủ đề Phương cảnh bởi vì mấy thủ bản gốc gây nên rất lớn nhiệt độ Tăng thêm hắn tham gia qua biến hình ký chuyện bị đào ra Chú ý hắn ánh mắt càng ngày càng nhiều Phòng thu âm lão bản sở dĩ nhận ra bọn họ không phải tại trên TV. Mà là bằng hữu biết hắn yêu thích âm nhạc. Cố ý đề cử cho hắn mấy thủ dân sao. Xảo chính là trong đó một bài chính là phương cảnh cùng chịu lỗi bọn họ đoạn thời gian trước ở đây ghi chép. Trên mạng lục xoát nguyên hát tác giả. Thế mới biết phương cảnh là năm nay hoa hạ mộng chi thanh tuyển thủ. Hơn nữa hiện tại danh khí còn không thấp. Tiểu đông. Lần này để cho ta tới. Trong phòng điều khiển. Lão bản đeo ốm nghe lên tự thân lên trận. Vì có thể nghe phương cảnh thứ nhất hát. Hắn cũng là liều mạng. Có lần trước kinh nghiệm. Thẩm hảo ghi chép ca tốc độ nhanh rất nhiều. Chỉ ít một ít cơ bản sai lầm không tiếp tục phạm. Trước sau không đến một giờ bọn họ liền chết xong. Còn lại hậu kỳ muốn chờ ngày mai mới có thể chuẩn bị cho tốt. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không bốn chương 50 thẩm hảo gia nhập liên minh lo lắng nhất thời bán hội ghi chép không tốt. Phương cảnh mời cả ngày giả. Hiện tại mới trôi qua hơn một giờ. Còn lại bó lớn thời gian. Lão thẩm. Nếu không ngươi tìm một chỗ chơi một lát ta còn có chút việc. Buổi chiều chúng ta 6 giờ nơi này tập hợp cùng nhau trở về. Chu tiên bên kia tồn cảo không nhiều. Mượn cơ hội phương cảnh suy nghĩ nhiều mã chữ nổi. Hơn nữa trở về xác thực không có việc gì. Ca khúc hắn nhớ kỹ trong lòng. Kiếp trước nghe rất nhiều năm. Căn bản không tồn tại hát sai khả năng. Đừng a ta cũng là lần đầu tiên tới ma đô Chưa quen cuộc sống nơi đây đi chỗ nào chơi ngươi làm chuyện gì. Nếu không ta đi chung với ngươi a phương cảnh nghĩ nghĩ gật đầu. Lưu lại thầm hảo xác thực không ổn. Vạn nhất ra hỏa này chơi chán trước tiên trở về. Hà Khang Sinh khẳng định phải hỏi chính mình đi đâu. Không tốt giải thích. Quán me lên mạng, ngươi muốn đi liền đi đi thôi. Này ta còn tưởng rằng chuyện gì, chơi game A ta đây lành nghề, liên minh huyền thoại biết A ta hàn băng cặp 6. Hai năm qua luôn rất hỏa, từ trung học sinh đến người trưởng thành, hấp dẫn số lớn người chơi gia nhập. Xí Nga phi xa cùng thành dưới đất người trẻ tuổi này thanh xuân trò chơi dần dần đào thải Phương cảnh không có giải thích mặt cho thẩm hảo ở bên tai nói liên miên lại nhảy Sau mười mấy phút hai người đến quán nem Thẩm hảo ra một cây gian phòng Dùng hắn lại nói hiện tại tốt xấu là cây danh nhân Bị phấn ti nhận ra lời nói quá phiền phức Đáng tiếc hai người lấy ra thẻ căn cước thời điểm quản trị mạng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Trong quán internet mọi người chơi mọi người trò chơi. Ai cũng không có chú ý tới bọn họ. Vô phòng cửa đóng lại. Phương cảnh hướng trên tay A một hơi. Mở ra chính là làm. Nhất đốn thao tác mãnh như hổ. Lút búp tất cả đều là bàn phím thanh. Thẩm hảo một bên con mắt đều chừng thẳng. Này thủ nhanh tổ truyền a đoán chừng cũng liền đảo quốc kia vì có thể chống lại. Huyên để ngươi này chỉ pháp sư thừa nơi nào quả thực có điểm cường ha bàn phím đều sắp bị ngươi chặt hỏng. Đừng hỏi nữa, huyến âm chỉ, hốn nguyên phích lịch thủ thành côn. Phương Cảnh cũng không ngầm đầu lên nói. Tìm khắp đại não bên trong tin tức thẩm hảo cũng không nghĩ ra đến thành côn rốt cuộc là nhân vật ra sao. Chẳng lẽ là mới ra nói không phải a mạnh như thế người không phải là vô danh hạng người. Cái gì phiên thang Phương Cảnh đánh chữ tay nhất đốn. Quay đầu nhìn về phía thẩm hảo. Tân giang thổ lỗ phiên cắt không nói dẹp đi thẩm hảo biếu môi. Quay người mở ra lôn. Đưa vào tài khoản mật mã. Xứng đôi bài vị. Giống như quá khứ. Hắn bắt đầu dây chọn yêu nhất hàn băng xạ thủ. Sau đó điên cuồng đánh giá. Một ván đánh nửa giờ kết thúc. 082 kết thúc thi đấu. Mới vừa lui ra ngoài đã nhìn thấy chính mình bị báo cáo tin tức. Lần sau tiến vào muốn nhiều chờ đợi 15 phút Tức dẫn đến thầm hảo chỉ muốn chửi thề Trò chơi này thật mẹ nó không có ý nghĩa Bên tai bàn phím tiếng đánh liền không có dừng qua Quay đầu nhìn lại phương cảnh mang theo tai nghe Còn tại chuyên tâm đánh chữ Thầm hảo hiếu kỳ Nhưng thân thể hướng trên màn hình nhìn Duyệt điểm trung văn võng Chu tiên Đây là tại viết tiểu thuyết hoán đổi máy tính giao diện Thẩm Hạo tại duyệt điểm trang web thường đưa vào Chu tiên hai chữ. Không nhìn không biết. Vừa nhìn giật mình. Ta dựa vào chỉ thấy bình luận khu mật mật ma ma tất cả đều là bình luận. Nguyệt phiếu hơn vạn. Phiếu đề cử mấy chục vạn. Minh chủ đều thật nhiều cái. Thẩm Hạo không nhìn tiểu thuyết mạng. Nhưng đại học bạn cùng phòng có một cái tiểu thuyết mê. Một ngày chí ít ôm di động xem 5-6 giờ. Tai nghe mắt thấy hắn cũng biết một ít văn học mạng giới chuyện. Nguyệt phiếu hơn vạn tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Ngoại trừ đỉnh tiêm một nhóm kia. Những người khác căn bản không đạt được độ cao này. Nhiều hứng thú ấm mở bình luận khu, hắn muốn. Nhìn một chút này đó người đều là như thế nào đánh giá phương cảnh. Ai biết liên tiếp lập ra mấy chục trang. Phương cảnh tên căn bản liền không có xuất hiện qua. Cảm tình đám người này đều không phải phấn ti. Trong lúc hắn ý tan giã rời. Chuẩn bị lui ra ngoài lúc. Đằng sau bắt đầu xuất hiện xoa bình. Có chào hỏi tác giả tổ tông 18 đời. Có phun viết sống liệng. Các loại ô ngôn quế ngữ khó nghe. Nhìn một bên khí đỉnh thần nhàn phương cảnh. thẩm hảo đều có điểm bội phục. Đổi lại là có nhiều người như vậy chửi chính mình. Hắn đã sớm mắng lại. Không phải liền là xem cái tiểu thuyết cần thiết hay không không thích rời đi thôi, sao phải mắng khó nghe như vậy. Tiếp tục hướng xuống phiên bình luận. Sau một lúc lâu thẩm hảo hiểu rõ. Hóa ra là tân nhân vương chi tranh. Lẫn nhau mở xé đâu chỉ bất quá bây giờ đối phương phát hồng bao. Dẫn trước phương cảnh một mảng lớn. Phải thua. Con ngươi đảo một vòng. Suy nghĩ chỉ chốc lát. thẩm hảo đăng ký một cái tài khoản. Khóa lại thẻ ngân hàng. Đi vào nạp tiền giao diện. Trong khoảng thời gian này hắn đang lo tìm không thấy cho Phương Cảnh xuôn soi cơ hội. Trực tiếp đưa tiền không thích hợp. Quá tục. Hơn nữa vô công bất thủ lục. Phương Cảnh không nhất định phải. Không nghĩ tới ngủ gật đến rồi liền đưa gối đầu. Khen thưởng tiểu thuyết chính là một cái lý do chính đáng. Chính mình là sách mê. Biểu đạt một chút tâm ý không có vấn đề A khen thưởng bao nhiêu thích hợp đâu thẩm hảo khó khăn Thiếu đi nói hiệu quả không lớn Nhiều cũng đau lòng tiền Đừng nhìn hắn là phú nhị đại Nhưng lão cha không họ vương Không có mấy ướp cho hắn gào to Ngón trỏ nhẹ nhàng đánh mặt bàn thẩm hảo xoán suy Nhìn một chút bên cạnh người thanh niên này Cắn răng một cách đưa vào 10 vạn khối Coi như đầu tư hắn đánh cược phương cảnh về sau thành tựu sẽ không nhỏ Không yêu cầu đối phương mang ơn Gặp được thời điểm then chốt giúp chính mình nói một câu là được Thẩm Hạo cho Chu Tiên tuyên bố 100 vạn nguyệt phiếu hồng bao Thẩm Hạo cho Chu Tiên tuyên bố 100 vạn nguyệt phiếu hồng bao Thẩm Hạo cho Chu Tiên tuyên bố 100 vạn nguyệt phiếu hồng bao Một lần một vạn khối Thẩm Hạo điểm 10 lần phát ra ngoài Hắn không hiểu duyệt điểm hồng bao uy tắc. Chỉ là bình luận khu nói nguyệt phiếu rất trọng yếu. Hắn liền phát thành nguyệt phiếu hồng bao. Về phần ít đương nhiên phải thêm đi lên. Không phải phương cảnh không biết là hắn. tiền chẳng phải đổ xuống sông xuống biển rồi trên màn hình liên tiếp hoành phi thổi qua. Hậu trường tiếp tiếp tiếp khen thưởng thanh âm nhắc nhở vang không ngừng. Phương cảnh bắt lại tai nghe. Rời khỏi gõ chữ trạng thái. Mười vạn khối Ai như vậy thổ hào trông thấy khen thưởng tên người chứ Sau phương cảnh khóe miệng giật một cái Quay đầu nhìn một chút bên cạnh hết Nhìn đông tới nhìn tây thầm hảo Trong lòng cùng đao cắt tựa như Đại ca mười vạn khối ngươi trực tiếp cho ta A phát cái gì hồng bao đều bị người khác đoạt Đối đầu phương cảnh ánh mắt Thầm hảo hàm xúc cười một tiếng Không nghĩ tới sách này là ngươi viết Trước đó ta xem qua Viết rất tốt. Một chút khen thường chút lòng thành. Đa tạ để ngươi phá phí. Phương Cảnh đau lòng vẫn còn muốn giả làm ra một bộ vui vẻ bộ dáng. Này kêu cái gì lời nói, một điểm nhỏ tiền mà thôi, hôm nào xin hỏi ăn bữa nướng liền tốt. Nhất định phải lần sau ta. Ta cảm ơn ngươi. Phương Cảnh nhanh khóc, mười vạn khối a cứ như vậy không có. Thấy hắn khoái cảm động đến khóc sòng sòng thầm hảo âm thầm gật đầu tiền không có phí công hoa. Duyệt điểm ban biên tập. Trường Hà tựa ở thành ghế, nhắm mắt xoa mi tâm, vừa mới xử lý xong một nhóm quyên canh sách tâm tình không tốt lắm. Đám này phát nhai ba ngày hai đầu càng một chương. Thế mà còn có mặt mũi đòi hắn đề cử. Thật đúng là cho là chính mình là đại thần A đột nhiên. Máy tính góc dưới bên trái hậu trường số liệu cửa sổ chớp động Trường hà thở dài một hơi điểm đi vào Toàn lưới thông báo Không cần nhìn hắn đều biết khẳng định là có độc giả khen thưởng đại lượng điểm tệ Hơn nữa ít nhất một vạn khối trở lên cách loại này Bất quá cách này cùng hắn quan hệ không lớn Phương cảnh tại hoa hạ mộng chi âm thanh Một ngày miễn cưỡng bảo trì một canh cũng không tệ rồi Khen thưởng tỷ lệ rất nhỏ thẩm hảo cho chu tiên tuyên bố 100 vạn nguyệt phiếu hồng bao. thẩm hảo cho chu tiên tuyên bố 100 vạn nguyệt phiếu hồng bao. thẩm hảo cho chu tiên tuyên bố 100 vạn nguyệt phiếu hồng bao. thẩm hảo cho chu tiên tuyên bố 100 vạn nguyệt phiếu hồng bao. Ta lạc cách đi trường hà tay run một cái kém chút đem háo tử ném ra. Mười vạn khối tiền. Một ngàn vạn điểm tệ nguyệt phiếu hồng bao. Phương cảnh đây là đi bán thần vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 04 chương 51 tới cửa đưa hồng Ngưu tiên phong tác giả giận tạp 45 vạn. Lấy hơn 9 vạn nguyệt phiếu đăng đỉnh thứ nhất. Dựa theo trường Hà Nguyên lai ý nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này tân nhân vương khẳng định cùng phương cảnh vô duyên. Không nghĩ tới vừa mới qua đi thời gian vài ngày. Phương cảnh bên này liền tạp một cách 10 vạn. Hiện tại Chu tiên nguyệt phiếu nhanh đến 3 vạn năm Tổng bằng ship hàng thứ 6 Tháng này còn có hơn 20 ngày thêm chút sức Có lẽ còn có thể theo kịp cũng khó nói Kia tiểu tử sẽ không là ký hợp đồng A trường hà sát vách tử lương đưa qua đầu đến nhỏ giọng mà nói Toàn lưới thông báo vừa mới chuyện giấu không được hắn Phương cảnh thân phận hắn chưa từng có tuôn ra đi qua Trường hà cũng giống như vậy Người khác đều cho rằng tiên phong sẽ là năm nay thứ nhất Nhưng hai bọn họ biết đây là phương cảnh không có phát lực nguyên nhân Muốn nói hấp kim tốc độ nhanh nhất Hiện nay chỉ sợ không có ai hơn được minh tinh Chỉ cần phương cảnh ký ghép công ty Lấy ra mấy chục vạn ra tới một chút vấn đề không có Đằng sau đón thêm mấy cái tiểu thương diễn Bó lớn tiền cuồn cuộn đến Cùng minh tinh so tiền Hồng Ngưu chỉ sợ đem tâm can tì phổi thận bán đều không đủ. Trường Hà một mặt mộng lắc đầu, không biết A hẳn là đi, không phải hắn từ đâu ra như vậy nhiều tiền. Lấy hai người bọn họ chuyên nghiệp biên tập góc độ xem ra. Có thể ném một cái mười vạn loại này sự tình sẽ không là phấn ti làm. Mặc dù thẩm hảo cái tên này bọn họ không biết. Nhưng không cần nghĩ khẳng định là phương cảnh áo lót. Tựa như tiên phong tác giả Hồng Ngưu. Chính mình cũng không phải treo đông hoàn tiểu bạch long áo lót phát mấy chục vạn hồng bao. Mặc dù hắn không có thừa nhận. Nhưng người nào không biết. Trước đó vương cảnh sở dĩ không có phát hồng bao. Tử lương xem ra hẳn là còn không có ký kết công ty. Trên người không có tiền. Hiện tại liền không đồng dạng. Cầm tới ký kết phí ngay lập tức liền phát 10 vạn. Đã bắt đầu. Đằng sau khẳng định cũng sẽ tiếp tục phát. Không phải tiền này không phải mất trắng đằng sau muốn phát bao nhiêu tiền hắn không biết Nhưng có thể xác định tuyệt đối do hồng ngưu nhiều Ô thoáng cách đổi mới hai chương Trường Hà đột nhiên phát hiện chu tiên ngay tại đổi mới chương mới nhất Nói như vậy phương cảnh hẳn là online mở ra chim cánh cục danh sách Trường Hà tìm được phương cảnh tài khoản Quả nhiên biểu hiện online trạng thái Gia hỏa này không phải đang bề bổn thi đấu sao như thế nào còn có công phu ăn lai phương cảnh hiện tại đừng phát hồng bao. Hết thảy chờ cuối tháng lại nói. Không phải hai ngươi đối với xoát không có lời. Nhìn trường hà phát tới tin tức. Phương cảnh giờ khóc dở cười. Đây là nghĩ lầm 10 vạn khối là ta xoát nếu là về sau có tiền. Có thể tiếp cái loại này một bộ phim 7-8 ngàn cát xê. Thế thân vô số nhân vật. Phương Cảnh có thể sẽ không để ý 10 vạn khối. Nhưng bây giờ là ngày gì không có ký kết. Một thân tiền tiết kiệm mới mười mấy vạn. Trong đó đại bộ phận đều là bán ca cho thẩm Hạo theo hắn trong tay kiếm. Trong nhà phòng ở cũng là thương. Hôm qua thức ăn đường hai món một chén canh. Hiểu rồi lão đại, ta sẽ chú ý. Phương Cảnh không có giải thích, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, dù sao không có chỗ xấu. Sáng sớm hôm sau. Hồng Ngưu 500 chữ viết văn lại ra tới. Lần này hắn là phát tài Long Không. Danh xưng không bao giờ thiếu bình xịt trang web. Độ dài không dài, nhưng là lời ngắn ý giật mình. Lệ khí rất nặng. Tại văn bên trong hắn lần nữa nhắc tới Chu Tiên quẹt vé truyện. Đồng thời chào phúng Phương Cảnh hôm qua phát hồng bao. Đáng sợ nhất là hắn xưng nhân thịt tìm thấy được Phương Cảnh địa chỉ. Kêu gào muốn tới một trận nam nhân chi gian quyết đấu. Nếu như phương cảnh không dám ứng chiến. Hắn liền tự thân tới cửa. Làm lớn nhất pho ruông chạm. Long không chính là không bao giờ thiếu ăn dưa quần chúng người hiểu chuyện. Ở đây đủ loại người đều có. Hiện tại nóng nhất mạng lưới đại thần cùng bà Kim tác ra. Đã từng đều là trà trộn tại long không. Vô số phát nhai tác giả cũng ẩn nấp trong đó. Này văn vừa ra gây nên sóng to gió lớn Không đến 10 phút đồng hồ liền mền lâu mấy ngàn Đại bộ phận đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn 666 lão ca thực ổn ta cũng là viết tiểu thuyết Phiền nhất chính là áp ý quẹt vé người Duy trì hồng ngưu đại đại Chu tiên không muốn mặt hồng ngưu đúng không ngươi tự tiện nhân thịt người khác đã xúc phạm pháp luật Còn mạng lưới hẹn đánh nhau Ta đã báo cảnh sát Tiên phong tác giả e lệ không. Duyệt điểm mạng lưới bộ phận kỹ thuật đã phát thông cáo chứng minh Chu tiên không có soát. Người vẫn còn ở đây mang tiết tấu. Trên lầu một, nhất mẹ nó chán ghét loại này người, chính mình không sánh bằng người khác liền nói quẹt vé. Mỗi ngày mắng Chu tiên tác giả. Nhưng nhân ra cho tới bây giờ liền không có mắng qua tiên phong. Chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâu chủ có điểm tú đây là muốn tới cửa đưa Hồng Ngưu, đồng hương mở cửa, cộng đồng đưa Hồng Ngưu. Đồng hương mở cửa, cộng đồng đưa Hồng Ngưu. Không đến nửa giờ, bản này bài bót phát hơn trăm lần, mấy chục vạn điểm kích lượng, sự tình càng lúc càng lớn. Hồng Ngưu vốn dĩ coi là có thể dội chu tiên một thân nước bẩn. Ai biết chu tiên nhân khí chẳng những không có hạ xuống. Ngược lại nhiều hơn một ngàn nguyệt phiếu. Mới tăng mấy ngàn bình luận bên trong, rất nhiều người đều nói sách này không sai cho năm sao khen ngợi. Đến đây Hồng Ngưu kém chút khí đến thổ huyết, đây là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cho không làm tuyên truyền. Duyệt điểm ban biên tập, Trường Hà giận dữ, nhìn thấy bài bóp sau ngay lập tức liền đi chủ biên văn phòng. Hồ ca! Này Hồng Ngưu quá không coi ai ra gì đoạn thời gian trước bịa chuyện bậy ta không để ý tới hắn. Chu tiên tác giả bên kia ta cũng vẫn luôn tại trấn an. Thật vất vả ổn định lại, hiện tại hắn thế mà nhân thịt lục xoát người khác còn dám chạy đến long không đi gửi thư. Ta để nhị đối với cách này tác giả phong hào xử lý kỳ danh hạ hết thầy sách toàn bộ phong. Không thể không nói trường hà là thật hung áp. Mở miệng liền phải đem hồng Ngưu dồn vào tử địa, Hoàn toàn không lưu một chút đường sống. Chu tiên là hắn thủ hạ tác giả sách. Cùng hắn tiền lương công trạng gắt gao tương liên. Hồng Ngưu 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn đã sớm khó chịu. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Thật coi hắn cái này biên tập là ăn cơm khô Hồng Ngưu nếu không phải năm cấp tác giả. Thật muốn phong sách cũng liền chuyện một câu nói. Chủ biên hồ đạo phiền đến sức đầu mẹ chán trong lòng đem Hồng Ngưu cái này tác giả tổ tông 18 đời chào hỏi mấy lần. Người này là heo sao có một số việc lén thực chất cào nhào coi như xong Hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt Hiện tại đảo hảo Cảnh sát mạng điện thoại đều tiếp 4-5 cái Tốc tốc tốc hồ đảo còn chưa mở miệng Tiếng đập cửa vang lên Hồng Ngưu biên tập tình không vội vàng chạy tới Trông thấy mặt đen trường hà sau án đảo không ổn Gia hỏa này cùng hắn là đối đầu Lần này hai bên thủ hạ tác giả ai có thể cầm tới tân nhân vương Bọn họ cũng sẽ tương ứng có tiền thưởng Bên ngoài các phương quyền thủ đánh cờ Vụn trộm hai người cũng so với sức lực Tay bên trong tốt nhất để cử tài nguyên toàn lệnh vào đi Hồ ca hồng ngưu bên kia ta đã thông báo xóa tô bích Hắn cũng nhận thức đến sai lầm Đằng sau sẽ phát xin lỗi thanh minh Vi vọng ngài không muốn một gậy đánh chết Cho hắn lần cơ hội Không được hồ đảo kiên định lắc đầu Tức giận nói Không phải ta không cho hắn cơ hội Chuyện lần này thật sự là quá áp liệt Nhất định phải nghiêm túc xử lý Tiên phong thành tích rõ như ban ngày Một tháng cho trang web mang đến 7-8 vạn lợi nhuận Các phương diện vượt qua Chu tiên Ta cảm thấy vẫn là nghiêm túc suy tính một chút đi Tình không, ngươi lời này ta cũng không thể làm không nghe thấy. Trường hà mặt không đổi sắc, thong dong nói. Chu tiên thường xuyên bảo càng, một ngày một hai vạn chữ cũng là thường xuyên chuyện. Trước mắt mở sách không đến hai tháng. Đã bốn năm mươi vạn chữ. Mỗi ngày mới tăng thu nhập dấu cùng đặt mua đều so tiên phong cao. Chu tiên quả thật không tệ, nhưng là chúng ta muốn theo. Được rồi đừng nói nữa hồ đạo không kiên nhẫn. Hồng Ngưu nhất định phải nghiêm trị. Hủy bỏ hắn năm nay tham tuyển Tân Nhân Vương tư cách. Phong sách nửa tháng. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không bốn chương 52 ký kết ra tới văn phòng. Trường Hà cười xấu xa. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Này Hồng Ngưu chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hiện tại mấy chục vạn trôi theo dòng nước không nói. Tân Nhân Vương cũng cùng hắn không có chút quan hệ nào. Chu Tiên nằm thắng. Thế nào ban biên tập, tử lương liếc mắt nhìn hai phía, nhỏ giọng hỏi. Vừa mới hắn chính là trông thấy trường hà khí thế hùng hổ vào chủ biên văn phòng, không cần phải nói khẳng định là cáo hắc chẳng. Tiên phong tác giả chơi đến quá mức. Nếu là bình thường cạnh tranh ai cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng Hồng Ngưu lại nói năng bậy bạ. Áp ngữ hãm hại đối thủ. Cái này có điểm không nói được. Hủy bỏ tân nhân vương tư cách phong sách một tháng. Tử lương nhích miệng cười một tiếng chúc mừng chúc mừng buổi tối nhất định phải mời ăn cơm. Cúc ta tiền lương còn không có phát đâu. Phương Cảnh còn không biết ngoài giới chuyện. Mấy ngày nay hắn đều bận rộn rèn luyện thầm hảo. Hai người trước đó cho tới bây giờ không có hợp sướng qua. Rất nhiều vấn đề đều cần điều phân phối. Đến ánh đèn áng một chút. Chuẩn bị bắt đầu trên sân khấu. Phương Cảnh hướng nhân viên công tác đánh một cái thủ thí. Vài giây đồng hồ sau khúc nhạc dạo vang lên. Thẩm Hạo ôm ập guitar. Dùng chân nhẹ nhàng gõ nhịp. Đợi hai ngày. Về phần đến phiên bọn họ diễn tập. Thời gian có hạn. Phương Cảnh không có bất kỳ cái gì chậm trễ. Hai người gia tăng thời gian liên hệ. Khán đài đằng sau một loạt. Bốn người nhỏ giọng trò chuyện. Thỉnh thoảng đối với đài bên trên chỉ trỏ. Trong mấy người hai nam hai nữ. Ngoại trừ Hà Khang Sinh còn có phương cảnh gặp qua Dương Nịnh. Tưởng rằng nhân viên công tác. Tất cả mọi người không có quá để ý. Chỉ có phương cảnh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hoan thủy thế giới người đại diện sao lại tới đây khúc nhạc xào kết thúc. Không gịp nghĩ nhiều. Phương cảnh không có lại hướng bên kia xem. Lấy lại bình tĩnh trực tiếp kích thích Gita MH, tốc độ 70 bước tâm tình tự do tự tại hy vọng trung điểm là y toàn lực chạy. Mộng tải bị ngạn thẩm hảo. Chúng ta muốn dạo chơi thế giới xem kỳ tích đang ở trước mắt chờ đợi trời chiều nhuộm đỏ ngày. Hắn lần này chọn ca gọi chạy. Mưa suối tác phẩm tiêu biểu, khích lệ không biết bao nhiêu thiên thiên học sinh. Kiếp trước đọc sơ trung thời điểm mỗi ngày đều có thể ở trường học ra đi ô nghe được Một thế này trường học gia đi ô không còn phát ra Phương cảnh cảm thấy có cần phải để nó lần nữa thiêu đốt tại quảng đại học sinh thanh xuân thời đại bên trong Theo gió chảy tự do là phương hướng truy đổi lôi cùng thiểm điện lực lượng đem minh mông hải dương cất vào ngực ta thân dù cho lại tiểu bộm cũng có thể đi xa đoạn thứ nhất điệp khúc từ phương cảnh đơn ca Sục sôi hò hét theo ngực bắn ra Tàn ra trẻ tuổi không chịu thua sức sống Làm cho người ta nghe nhiệt huyết sôi trào. Cái cuối cùng vừa dứt lời. Thẩm hạo tùy theo nối liền. Âm điệu chẳng những không có hạ xuống. Ngược lại là càng diễn càng liệt. Thanh độ cất cao. Điên cuồng cùng cuồng loạn tiếng sống phát ra. Như là nhấn nhịn vô số khát vọng cùng lý tưởng. Không nhả ra không thoải mái. Theo gió bay lượn có mộng làm cánh dám yêu dám làm dũng cảm sông vào một lần dù là gặp phải lại lớn nguy hiểm lại lớn chơi cũng sẽ có ăn ý ánh mắt. Bên dưới sân khấu, những tuyển thủ khác nhìn trởn mắt hốt mồm. Này hai cách ca môn muốn hay không mạnh như vậy. Loại này ca đều có thể đặt vào kinh điển. Lưu hát mấy thập niên a để cho bọn họ như thế nào so chói loại ánh đèn bay múa tại hai người trên người. Giờ khắc này chính là bọn họ sân nhạc, thỏa thích hò hét, thỏa thích tố hát, thẩm hảo nhiệt huyết sôi trào tình tự hoàn toàn dung nhập trong tiếng ca trong lồng ngực bất an giã thú đều nhanh nhảy ra. Hắn không quan tâm hiện tại có phải hay không tập luyện, giờ phút này duy nhất cảm giác chính là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đã nghiền thoải mái này mẹ nó mới là ca hát theo gió chạy tự do là phương hướng truy đuổi lôi cùng thiểm điện lực lượng đem minh mông hải dương cất vào ngực ta thân dù cho lại tiểu bồm cũng có thể đi xa hai người đoạn thứ nhất hợp sướng phát ra. tràn ngập nổ tung cùng một đường tiêu thăng giai điểu lần nữa xông vào mọi người dưới đài trong lòng. Sóng sau cao hơn sóng trước. Theo gió bay lượn có mộng làm cánh dám yêu dám làm dũng cảm xông vào một lần dù là gặp phải lại lớn nguy hiểm lại lớn chơi cũng sẽ có ăn ý ánh mắt. Một khúc ca tất. Thầm hảo cái chán mồ hôi dịn dày đặc Trên ngực hạ chậm trùng. Hắn cảm thấy này một hát đem người khác sinh hai mươi mấy năm áp lực đều hát đi ra. Phương cảnh hướng nhân viên công tác muốn hai bình nước. Một bình ném cho thẩm hảo. Ca hát nhất hao tổn không phải thể lực mà là tình cảm. Buổi hòa nhạc thượng minh tinh một trận muốn hát mười mấy bài hát. Chú ý quan sát liền sẽ phát hiện bọn họ ngay từ đầu đều là lấy dẫn ra lòng người. Sức sống bắn ra bốn phía ca nhiệt trận. Đằng sau ca khúc càng hát càng nhạc. Cuối cùng dứt khoát chính là lấy tổn thương cảm tình ca làm chủ. Rất ít phía trước một bài liệt nhật đốt tâm. Sau một bài mưa thuần gió hỏa. Mỗi một bài hát trong lúc đó đều phải có thời gian điều trị tâm tính. Không phải tình cảm giao nhau biến hóa quá nhanh. Đừng nói mê ca nhạc khó chịu. Chính mình tâm tính đều phải sụp đổ. Lão Hà các ngươi lần này nhặt được bảo hoàng cần viện đôi mắt đẹp nhất chuyển. Cười tùm tỉm nói. Bài hát này ai viết trước kia chưa từng nghe qua. Mặc quần áo trong cái kia. Hà Khang sinh chỉ vào phương cảnh theo đấu vòng loại đến hiện tại. Hắn tất cả đều là bản gốc. Dương nghỉ nhíu mày. Ám đảo không ổn. Đây là muốn tiệt hồ A cùng là hoan thủy người đại diện. Nàng mới đến không bao lâu. Nội tình mỏng. Hoàng Cẩn Viện lại là mười năm lão công nhân. Năm đó cố lên hảo Nam Nhi. Trước mười cường có ba cách đều tại trong tay nàng. Trong đó Lý Dịch Phong càng lại như mặt trời ban chưa Một cách khác nhâm lương cũng là có đại hỏa tiềm chất. Tới tay thịt không thể ném. Không đợi Hà Khang sinh tiếp tục nói chuyện. Dương Nịnh cười nói. Hắn gọi phương cảnh. Rất có tài hoa một cái tiểu tử. Đoạn thời gian trước tiếp xúc qua. Hợp đồng đang nói tốt. Thì đấu kết thúc liền ký. Dương Nịnh tại nói cho Hoàng Cẩn Viện cách này người lão nương nhìn thấy trước. Ngươi không thể nhúc tay. Phải không Hoàng Cẩn Viện là cười chế nhạo. Vậy thì thật là đáng tiếc quay đầu nhìn về phía Hà Khang Sinh, hào sảng nói, tới đều tới. Nếu không đem bọn họ kêu đến nhìn một chút thôi, ngoại trừ hai người bọn họ, còn có cái kia Lưu Du, Hàn Khải, Tiền Mộng Quân, Quách Phẩm Như, Hoàng Cẩn Viện trí nhớ rất tốt, liên tiếp niệm bảy tám cái tên, đều là biểu hiện không tệ. Ngoại hình hảo tuyển thủ, có thể thấy được trước khi đến là đã làm tông khóa. Hà Khang sinh gật đầu. Hoan Thủy thế giới cùng bọn họ ma đô truyền hình hợp tác rất nhiều năm. Tại bọn họ tống nghệ ra tới người mới phần lớn là ký Hoan Thủy. Làm trao đổi đại giới. Hàng năm trung thu tiệc tối. Vượt năm tiệc tối. Bản đại các loại lễ trao giải. Chỉ cần bọn họ một câu. Hoan Thủy đều sẽ phái minh tinh tới cổ động. Đại gia cuộc diện hai phe đều có lợi. Trong phòng họp. Ba vị người đại diện cười cười nói nói đàm luận việc nhà. Phương cảnh một đoàn người tiến vào thời điểm bọn họ đều không ngừng. Hảo trái tim nhỏ bịch bịch nhảy. Vừa mới hà khang sinh đã cho bọn họ nói ba người này thân phận. Hoan thủy thế giới người đại diện. Dương định Hoàng Cần Viện. Hùng Ly. Trước mắt tình huống này. Chỉ cần không phải đồ đần đều biết nhân ra là đến chọn người. Một bước lên trời cơ hội đang ở trước mắt. Bàn hội nghị bên cạnh có cái dế Ai cũng không có ngây ngốc chạy tới ngồi Tất cả đều là đứng Hoàng cần viện tư cách dài nhất cái thứ nhất mở miệng nói chuyện chính là nàng Ngôn ngữ ôn họa Cho người cảm giác giống như nhà bên a Di. Một phen hàn huyên qua đi liền bắt đầu giới thiệu chính mình Đại gia không phải giữa các hàng người Khả năng không biết tên của ta Nhưng ta thủ hạ nghệ nhân các ngươi hẳn phải biết Lý Duy Phong Nhâm Lương Dương Tử Tần Quân Kiệt, Các ngươi thi đấu ta đều nhìn Biểu hiện thực đặc sắc Có hứng thú hay không gia nhập ta đoàn đội mọi người cùng nhau rắt tay cộng đồng phát triển Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không không4 chương 53 Đắt từng vương giả đại ra ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi Kịch động Phương cảnh lơ đáng đối đầu Dương Ninh ánh mắt Chỉ thấy nàng khẽ lắc đầu Hai canh ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Hai ngón tay, hai, đây là đáp ứng bơ khí phương cảnh nghi hoạt. khu khổ đại gia cũng có thể suy tính một chút ta bên này, đừng nhìn chầm chầm hoàng tỷ xem. Hùng Lê là một cách hơn 40 tuổi đại thúc. Bụng bia. Tai to mặt lớn. Một câu đem ánh mắt mọi người kéo đến hắn người bên trên. Tân nhân cơ ước. Đây là quy củ, Chỗ nào đều như thế. Bất quá công ty phát triển đa dạng hóa, âm nhạc và truyền hình điện ảnh đều có liên quan đến. Các người đại diện trú trọng phương hướng cũng không giống nhau. Trong tay ta phần lớn là truyền hình điện ảnh nghệ nhân. Tự nhiên chủ đánh phim truyền hình này một khối. Đến ta này đừng không dám hứa chắc. Phim truyền hình khẳng định không thể thiếu. Hùng bàn tử. Ngươi nói ít vài câu không được à. Đem lời đều nói xong tiểu dương nói cái gì hoàng cần viện những mày. Bắt chéo hai chân làm bộ dương giận. Không có việc gì dương mình cười cười không thèm để ý chút nào. Hùng ca là lão công nhân. Nội tình bày ở làm sao? Ta vừa tới công ty. Thủ hạ còn không có cái gì nghệ nhân. Tạm thời cũng không có ý định ký quá nhiều. Hai ba cách là đủ rồi. Người càng nhiều nước bưng bất bình. Đều là hải tử nhà mình. Phùng ai cũng không phải. Đánh võ mồm, Đây là không có khói lửa chiến tranh. Hoàng Cẩn Viện là kim bài người đại diện. Thủ hạ đều là làm đỏ nghệ nhân. Lực hấp dẫn lớn nhất. Hùng lê già đời. Truyền hình điện ảnh kịch phương diện này phát triển tốt. Có đôi khi một bộ phim liền có thể bưng ra một người. Hắn nơi này là gặp may mau lẻ nhất kính. Dương Nịnh đổi mới hoàn toàn đến Muốn tài nguyên không có gì tài nguyên ấm Đạo Lý nói nàng so sánh hai người khác không có gì ưu thế Nhưng nàng ngắn ngủi mấy câu liền chuyển bại thành thắng Không sai ta tài nguyên ít Nhưng ta thủ hạ nghệ nhân cũng ít Chuyên tâm phủng mấy cách như vậy là đủ rồi Những người khác mặc dù ra đại nghiệp đại Nhưng người cũng nhiều Tài nguyên dễ dàng phân phối không quân Làm không tốt vừa đi chính là mấy năm rẻ lạnh Thấy này đó người ánh mắt chuyển đến dương mình trên người Hoàng Cẩn Viện vô lại đến nói nhảm Tóc vút đến sau tay Trực tiếp điểm danh Lưu Duy Hàn Khải tiền mộng quân thẩm hảo Các ngươi nguyện ý đến ta này sao ta nguyện ý ta Cũng nguyện ý Lưu Duy không có suy tư liền đáp ứng Hàn Khải do giữ mấy giây Nhìn một chút Dương Nịnh. Kỳ thật hắn thích nhất vẫn là Dương Nịnh bên này. Nhưng giờ phút này Dương Nịnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Ai cũng không nhìn. Hoàng Cẩn Viện không có điểm danh phương cảnh xem như cho nàng mặt mũi. Nàng cũng sẽ không chủ động phá hư quy củ. Các ngươi đâu Hoàng Cẩn Viện nhìn về phía còn lại hai người. Thật xin lỗi Hoàng tỷ Ta cảm thấy truyền hình điện ảnh càng thích hợp ta, cho nên ta muốn đi hùng ca chỗ nào. Thẩm hảo vò đầu, một mặt cười ngây ngô. Ta cũng là đồng giảng. Mảnh mai tiền mộng quân khẩn trương cầm nắm đấm, phụ họa theo đuôi. Hùng Lê Phật Di lạc tựa như gật đầu thực hoan nghênh các ngươi tới ký tên quay đầu ta bổ hợp đồng. Mắt thấy 50 vạn theo bên cạnh chảy đi. Phương cảnh đau lòng. Lần này xem như không đùa. Sớm biết nên trước liên hệ Dương Lệnh Hoàng Cẩn Viện nhìn về phía lo lắng bất an mấy người Ánh mắt dừng ở phương cảnh trên người Những người còn lại nếu như không có ký kết công ty Cũng là có thể tự tiến cử Ta sẽ nghiêm túc khảo sát tình huống thực tế Thích hợp cũng có thể ký Nói đến không có ký kết mấy chữ lúc nàng cắn đến rất nặng Rất rõ ràng chính là nói cho phương cảnh nghe Ai quy định có thủ môn viên liền không thể dẫn bóng ta không đá. Cầu chính mình đi vào không thể trách ta đi hoàng tỷ ngươi nhìn ta có thể không ta biết ca hát khiêu vũ. Sẽ còn nhanh bản rõ ràng. Hoàng tỉ. Ta điện ảnh học viện biểu diễn ban tốt nghiệp. Có diễn ký cơ sở. Biểu diễn qua một bộ phim truyền hình tiểu phối. Bốn bộ mời riêng quần chúng diễn viên. Ta sẽ dương cầm đàn vi o luôn năm nay năm hai, nếu có hạnh gia nhập ngài đoàn đội, ta có thể nghỉ học. Mắt thấy mong đời nhất phương cảnh không có mở miệng. Hoàng Cẩn Viện ủa Rũ. Nhìn cách này góc tường là đào bất động. Chọn lấy hai cách ngoại hình tương đối tốt. Cách khác đều bị nàng bác bỏ. Hùng Lê ngược lại là ai đến cũng không có cử tuyệt. Ai đến hắn đều phải. Chỉ bất quá đãi ngộ so với hai người khác thiếu chút nữa Tăng đa nhục ít Đây là chuyện không có cách nào khác Phương cảnh ngươi ra tới Ta có việc cùng ngươi nói Dương Ninh không có quản những người khác Mang theo bao trực tiếp đi ra phòng họp Dương tỉ Đây là đi đâu mắt thấy ra tới ma đô đài truyền hình Còn không có ý dừng lại chút nào Phương cảnh không chỉ có hỏi một câu Tìm nhà phòng ăn ăn cơm Ngươi không đói bụng à ăn cơm Phương Cảnh cười khẽ Có thể Ngươi mời khách Dù sao ta không có tiền Ngươi không sợ ta đem ngươi mang đi bên kia Ký không được ước Dương Nịnh sắc mặt ngưng trọng nói Phương Cảnh lắc đầu Này có gì phải sợ Lại nói trước đó Dương tỷ ngươi không phải án chỉ ta Sao không phải ta nào dám ra tới Có sao không có ngươi nháy mắt ra hiểu Còn so một cái hay Chẳng lẽ không phải cho ta cấp bơ hiệp ước phương cảnh trừng mắt Dương Nịnh nếu là trở mặt không quen biết Đánh chết không thừa nhận Hắn cũng không có cách Cũng không biết bây giờ đi về còn kịp không phúc ha há ha, ha đùa ngươi chơi đâu rồi Hiệp ước theo bơ ký Hiện tại ngươi yên tâm a một bên ăn một bên trò chuyện Tìm một nhà hàng Dương Nịnh điểm một bình rượu đỏ cùng 7-8 cách đồ ăn rót một chén cho chính mình Còn lại đưa hết cho phương cảnh Dương tỉ Ngươi không đi trở về sao sẽ không phải liền ký ta một cái à, Trở về làm gì binh quý tinh bất quý đa Cản ly cùng ly Dương mình uống một hơi cạn sạch Ta tin tưởng ngươi cũng tải trên mạng điều tra tư liệu của ta Ta mới vừa gia nhập hoan thủy Công ty bên trong có thể sử dụng tài nguyên rất ít Bây giờ nghĩ đổi ý còn kịp Nói thật cho ngươi biết Dù là ta chỉ phủng ngươi một người, có thể sử dụng tài nguyên vẫn là có hạn. Đi hoàng cẩn viện nơi đó liền không đồng dạng. Nói không chừng qua mấy năm ngươi có khả năng trở thành kế tiếp lý dịch phong. Bị dương nịnh thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm Phương cảnh có điểm không thích ứng. Chuyển khai ánh mắt. buông lòng nói. Thà làm đầu gà. Không làm đuôi phượng. Hơn nữa ta đây không phải tin tưởng ngươi sao Tại ta nhìn tới Dương Tỷ một chút không thể so với Hoàng Tỷ kém. Ngày thế nhưng là đã từng bồi dưỡng qua một tuyến minh tinh. Có thể tải ngươi thủ hạ hẳn là ta vinh hạnh mới là. Phá vỡ thời kỳ Trần Hải Ba tuyệt đối là một tuyến minh tinh. xuất đảo đến nay tác phẩm không ngừng. Chỉ là phim truyền hình liền có hơn 40 bộ. Điện ảnh hơn mười mấy bộ. Bạch Ngọc Lan Thị Đế. Phi Thiên Thường Ma Đô Quốc Tế Điện Ảnh Tiết Ban Giám Khảo thưởng Lớn Hoa Đình Thường Kim Ung Thường Đông Kinh Quốc Tế TV Tiết Tốt Nhất Hải Ngoại Thường Các loại giải thưởng nắm bắt tới tay Nguyễn Hiện tại Lý Dịch Phong đừng nhìn rất đỏ Nhưng đem ra được tác phẩm cũng liền năm nay một bộ cổ kiếm kỳ đàm Cùng Trần Hải Ba quả thực không cách nào so sánh được Nếu không phải Trần Hải Ba bị phong sát Không ra năm năm. hắn tuyệt đối TV vòng hết sức quan trọng. Số một số hai nhân vật. Dương Nịnh là Trần Hải ba người đại diện. Hợp tác đạo diễn cùng sản xuất nhiều vô số kể. TV này một khối giao thiệp thực rộng. Đây mới là phương cảnh nhìn chúng lý do. ngươi tiểu tử thực xét sở mông ngựa tỷ đã từng đúng là phong quang qua. Nhưng người đi trà lạnh. Hiện tại ai còn nhận biết ta bất quá mặc dù đại bộ phận quan hệ đều không tại. Muốn phụng ngươi một người mới nói vẫn là dư sức có thừa. Chỉ cần ngươi không chịu thua kém, 10 năm sau có lẽ sẽ đạt tới sóng biển độ cao không nhất định. Dương Tỷ, ngươi liền đối với ta như vậy không có lòng tin phương cảnh che ngực, làm bộ nghệ hoài. Ha ha ha không phải đối với ngươi không có lòng tin, mà là sóng biển thật là quá ưu tú. Có thể 10 năm đạt tới hắn đã từng độ cao đắt là đối với ngươi phi thường cao đánh giá. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 04 chương 54 miệng chi phiếu thừa dịp mang thức ăn lên công phu. Dương nỉnh theo túi bên trong lấy ra một phần cao tới 20 trang hợp đồng đưa cho phương cảnh. Lấy về thấy rõ ràng. Trong vòng 3 ngày ký xong cho ta. Tốt nhất là tìm luật sư hỗ trợ giảng giải. Chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi ta. Mật mật ma ma điều lệ thấy phương cảnh đầu đau Khá hơn chút chuyên nghiệp thuật ngữ hắn cũng xem không hiểu Dương tỉ Ta tin tưởng ngươi Không đợi dương nịnh mở miệng Phương cảnh tiếp tục nói Ngươi liền trực tiếp nói với ta trọng điểm Còn có nào cần thiết phải chú ý địa phương là được Được dương nịnh không làm gì được hắn đi Bất đắc dĩ gật đầu Tài nguyên chỗ tốt ta liền không nói Rõ ràng viết đâu Cho ngươi nói một ít thực tế lợi ít tương quan nội dung đi Bơ ký hợp đồng là 7 năm Phí bồi thường vi phạm hợp đồng 800 vạn Ngoại trừ chia so cơ ký cao bên ngoài Còn nhiều thêm 50 vạn ký tên phí 5 hiểm một kim cái gì chính ngươi mua Còn có trợ lý tiền lương ngươi muốn chính mình móc Cái khác cũng không có gì phải chú ý Vậy nếu Là chính ta sáng tác bài hát Phát An Bơn. Công ty muốn hút chia sao phương cảnh hỏi ra lớn nhất nghi vấn. Trong bụng còn có rất nhiều kinh điển ca khúc. Nếu là mỗi một thủ công ty đều phải chia tiền. Vậy hắn không phải thua thiệt lớn. Xem tình huống. Nếu như ngươi muốn vận dụng công ty tài nguyên liền muốn thu một bộ phần phí tổn. Tỉ như thượng tống nghệ tuyên truyền. chi phí trung quay mơ. Vâng. Bộ tuyên truyền phối hợp. Thấy phương cảnh một mặt thịt đau. Như cách tham tiền. Dương hình bật cười. Tiền quảng cáo rất ít. Chiếm không được ngươi quá nhiều chia. Nhiều nhất trăm tám mươi vạn. Phương cảnh khóe miệng giật giật. Trăm tám mươi vạn còn rất ít lão tử đến bán bao nhiêu heo mới kiếm được trở về mơ. Vâng. Quý một chút. Tổ quay phim. Biên khúc lão sư. Người chế tác. Thậu kỳ biên tập, biên vũ lão sư, chuyên nghiệp vũ đảo nhân viên, thuê sân bãi, trước sau ít nhất 200 vạn đặt cơ sở. Dương Nịnh Tuân ra giá vẫn là phòng đoán cẩn thận. Một chương an bơn trước sau nhân viên công tác muốn mấy chục người. 7-8 máy mỗi ngày mở ra. Mỗi ngày đều là xài tiền như nước. Một tuyến sao ca nhạc một chương an bơn bỏ ra tới ngàn vạn đều có. Nhân ra chỉ là thuê sân bãi chính là một hai trăm vạn. Nghe được giá cả phương cảnh trột dạ Nói như vậy một chương an bơn ít nhất phải ba trăm vạn ta đây chẳng phải là kiếm không có bao nhiêu công ty đầu nhập ba trăm vạn. Phương cảnh đánh chết cũng không tin bọn họ chỉ cầm chi phí trở về. Ít nhất phải tăng lên gấp bội. Phen này liền mẹ nó đi sáu trăm vạn. Những năm này thực thể an bơn đắt sụp đổ. Ai nghe ca nhạc còn đi cơ. Sơn. Cửa hàng mua an bơn đều là trên điện thoại di động nghe Cho nên chỉ có thể đem ca treo trên mạng phát số lượng an bơn. Cứ như vậy âm nhạc trang web chí ít thu một nửa phí tồn Hai cách đại lão hổ một người một ngụm Hắn cách này con tôm nhỏ đoán chừng canh đều không có Phương cảnh trong lòng thật lạnh thật lạnh Dương Nịnh lườm hắn một cái Làm âm nhạc vốn là kiếm không được tiền Người nghe một khối tiền download liền có thể nghe cả một đời Coi như ngươi là một tuyến ca sĩ Cho ăn bể bụng cũng liền 2.000 vạn download lượng 2.000 vạn bình đài hút một nửa Tới tay 1.000 vạn Công ty lại hút đầu to Cuối cùng ngươi có thể có 2-300 vạn xem như không tệ Vì này 2-300 vạn Ngươi phải tốn bao nhiêu thời gian chi phí trước sau nói ít mấy tháng Đây chẳng phải là nói âm nhạc không có tiềm lực phương cảnh cao mày Ai nói Này ngươi liền không hiểu được đi Ca sĩ bằng ca chứng nhân khí Sau đó hơn mấy chuyến tống nghệ Một lần trăm tám mươi vạn dễ dàng Có ca sĩ ca tất cả đều là miễn phí Đây là vì cái gì ngươi cho rằng nhân ra thật ngại nhiều tiền A phương cảnh liếu lưới Nước sâu như vậy vẫn được mân một ngụm rượu Dương Ninh nói Chờ ngươi đánh ra danh khí Ta mang ngươi chụp trên TV tống nghệ Đó mới là đầu to Một bữa cơm ăn hơn 2 giờ Dương Mịnh cùng Phương Cảnh quan hệ thân cận rất nhiều Theo này vị lão người đại diện miệng bên trong Phương Cảnh biết rất nhiều ngành giải trí quy tắc Dương Mịnh cũng cho Phương Cảnh tương lai làm một cách đơn giản quy hoạch Không cần tiền hứa hẹn nện đến hắn đầu óc choáng váng Lại là buổi hóa nhạc lại là chụp phim truyền hình. Còn nói dẫn hắn chụp đại điện ảnh. Ra cửa phương cảnh cũng còn không có hoán lại đây thẳng đến hồi ma đều đại truyền hình thời điểm mới thanh tỉnh một chút. Nguyên bản đã nói hợp đồng trở về nhìn kỹ. Bất chi bất giác liền đã bị Dương Nịnh lừa dối ký. Miệng chi phiếu ngược lại là ra không ít. Hắn còn hung hăng cám tả. Tắm rửa xong nằm trên giường nghỉ ngơi. Hồi tưởng đến Dương Nịnh nói âm nhạc thương nghiệp hình thức, phương cảnh lộ ra sán lạn tươi cười. Một cái ca sĩ mấy năm đều không nhất định có thể ra một bài bảo ca. Đương nhiên kiếm không được tiền. Chỉ có dựa vào tống nghệ hấp kim. Nhưng chính mình không giống nhau A Hảo ca nhiều nữa đâu rồi. Một năm lấy ra 7 tám thủ. Dù là một bài kiếm một trăm vạn, đó cũng là 7 tám trăm vạn. Mặc sức tưởng tượng tương lai Phương Cảnh đang chuẩn bị chìm vào mộng đẹp Đột nhiên đông đông đông tiếng đập cửa vang lên Cùng xếp đánh tựa như Này mẹ nó ai vậy Phương Cảnh muốn đánh người tâm đều có Đông đông đông đông càng đập càng dùng sức Nương theo còn có chìa khóa mở khóa thanh âm Mang dép Phương Cảnh mới vừa mở cửa Một đảo thân ảnh lập tức nhào tới Gây mũi mùi rượu hôn đến hắn thẳng nhíu mày Ô này cửa thế nào còn tự mình mở thầm hảo nhắm mắt lại, thầm thì trong miệng. Ta mở ngươi đại ra đây là ta gian phòng, ngươi đi nhầm phương cảnh. Ta cho ngươi biết một tin tức tốt, ta ký hợp đồng, ta sau này sẽ là minh tinh. Được rồi được rồi ta biết, ngươi không thể về trước ngươi phòng ngươi là không biết. Này họ hùng cũng không phải mẹ nó người tốt lành gì. Sắc mị mị, tiền mộng quân liền. Phun phun phương cảnh ngũ quan vặn vẹo. Nhìn trên quần rượu. Đầy phòng mùi thối. Hắn liền muốn một chân đem con hàng này đạp ra ngoài. Hôm sau trời vừa sáng. Có chút ánh nắng dài vào cửa sổ. Thẩm hảo đầu đau muốn nứt. Hôm qua Hùng Lê mời khách uống đến hơi nhiều. Làm sao trở về hắn cũng không biết. Mở ra mệt mỏi mắt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có chút mát mẻ. Ta quần áo vậy đi rồi ta chân như thế nào trói bên trên giường nhìn trụi lủi cánh tay. thẩm hảo có điểm sợ. Phiết đầu vừa nhìn. Cửa mở ra một đảo khe hở không có đóng. Gió mát chính hô hô thổi. Trên mặt đất loạn thất bát tao. Dày. Tất. Ngắn tay khắp nơi đều là. chân biên duyên còn có vài tia vết máu. thẩm hảo một cây giật mình. Nháy mắt bên trong thanh tỉnh. Chỉ thấy hắn mặt bên trên trắng bịch. Mồm mép không ngừng run, Mang thấp phỏm tâm. Nhẹ nhàng nâng mông hóp bụng. Hít thở sâu một hơi. Khô may mắn ngành giải trí không an toàn. Hạng người gì đều có. Xem ra sau này phải chú ý. Nếu là gặp được kẻ xấu nói liền gặp không may. Khóc đều không có chỗ để khóc. Bất quá vết máu này từ đâu ra thật vất và theo gầm giường vứt ra một đầu dép lê thẩm hảo nhún nhảy một cách vượt qua địa lôi vòng cùng chứng ngại vật đi vào phòng tắm. Song song tắm thay quần áo khác cả người tinh thần rất nhiều. Đem gian phòng quét dọn xong, xuống lầu đổ rác, vừa vặn gặp được chạy bộ trở về phương cảnh. Hôm qua từng người người đại diện mang theo mới ký kết tuyển thủ đi liên hoan. Biết bọn họ dậy không nổi. Hà Khang sinh nhân đây phê một ngày nghỉ để cho bọn họ nghỉ ngơi. Thời gian thật dài không có vận động. Phương Cảnh xương cốt đều nhanh dị sét, Sáng sớm cố ý chạy hai vòng suốt mồ hôi Tình Phương Cảnh không cho thầm hảo sắc mặt tốt U, V, Quy, Quy, M, Ngươi Biết ta hôm qua là làm sao trở về sao biết Phương Cảnh cười lạnh Ngươi đầu tiên là gõ cửa của ta Sau đó phun ta một chỗ La hét muốn đi sân thượng bắt đầu diễn sướng hội Nói kia là tổ chim Ta kéo không được Ngươi dập đầu thang lầu gian một cái mũi máu đằng sau đến rồi hai bảo vệ mới đem ngươi trói trở về Hóa ra là như vậy Thẩm hạo vui mừng Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không không4 chương 55 tuyên bố ca khúc đa tả ngươi Hôm qua ký kết rất cao hứng Tham mấy chén Không nghĩ tới còn náo ra loại này sự tình May mắn không phải ở bên ngoài Về sau thật không thể uống Thẩm hạo nghĩ mà sợ Ngành giải trí bao nhiêu người chính là say rượu lỡ lời mới lạnh Bị nhiều chuyện người chụp video phát lên trên mạng Cả một đời tiện đồ đều hủy Ngươi mới biết được a tìm cái ghế dài Phương cảnh ra hiểu Thẩm Hạo ngồi xuống Hôm qua các ngươi có nào ký Đãi ngộ như thế nào nhìn chung quanh Thẩm Hạo cười hắc hắc nói Hùng ca không cho nói Bất quá hai ta quan hệ thế nào giấu ai cũng không thể giấu ngươi a ngoại trừ hoàng Cẩn viện bên kia ký ba cái, còn lại hùng lê sẵn sàng nghinh tiếp bàn. không chỉ như thế, phía sau hắn lại đi sau đài tìm hai cái. ta đi phương cảnh kinh ngạc, ký nhiều người như vậy tài nguyên đủ điểm hắn có như vậy nhiều năng lượng sao dựa theo mỗi người đều là cơ ký lời nói. bọn họ nhiều người như vậy lại là thượng tống nghệ lại là trục tivi. Công ty là Hùng Lê mở thẩm hảo biếu môi. Suy nghĩ nhiều người. Gia hỏa này tinh đây. Nói là cơ ý. Nhưng tài nguyên cũng liền so luyện tập sinh tốt hơn một chút. Hắn trong tay chỉ có phim truyền hình phương diện này cường hạng Năm thứ nhất hứa hẹn mỗi người hai bộ hí. Vai phụ. Về phần bảy phối vẫn là tám phối cũng không biết. Nếu có khởi sắc. Vậy lại tiếp tục cho hí. Nếu như không có hắn cũng sẽ làm mấy bộ lưới kịch thử lại nước Hoặc là trực tiếp đi chạy mời riêng Dù sao so hoành cửa hàng những cách đó bối cảnh diễn viên tốt hơn nhiều Phương cảnh đại hãn Cảm tình hùng lê ôm chính là rộng tung lưới tâm tư Dù sao chi phí không cao Nếu là đỏ lên mấy cái hắn liền phát Về phần mời riêng diễn viên hắn ngược lại là biết một chút Diễn viên quần chúng bên trong cấp bậc cao nhất Lộ mặt có lời kịch Vậy các ngươi ký tên phí bao nhiêu kiếm tiền làm sao Chia còn có ký tên phí thẩm hảo con mắt trừng lớn Một mặt chấn kinh Cậu nói từ đầu tới đuôi liền không có đề cập qua Chỉ nói là bắt đầu một năm mỗi tháng 4.000 khối trợ cấp Đằng sau tự nghĩ biện pháp Kiếm tiền nói chúng ta chiếm 30% Còn lại giao tất cả cho công ty Nếu có huấn luyện còn muốn mặt khác giao tiền năm cách đi này đợt thao tác phương cảnh không thể không phục Một tháng bốn ngàn khối tiền Chẳng trách Hùng Lê có lực lượng ký nhiều người như vậy đổi hắn hắn cũng dám ký Hơn nữa huấn luyện còn muốn giao tiền Coi như thủ hạ nghệ nhân kiếm không được tiền Một năm mấy lần huấn luyện cũng có thể đem phát ra ngoài tiền lương cầm về Hương Đệ ngươi đãi ngộ thế nào ta nghe Hùng ca nói dương tỷ thủ hạ liền ngươi một cách chính thức nghệ nhân Một tháng năm ngàn hẳn là có A thẩm hảo biểu tình hâm mộ một chút không có che dấu Hắn cũng không phải để ý kia mấy ngàn khối tiền Chỉ bất quá đãi ngộ không giống nhau Tại người khác trong lòng được coi trọng trình độ cũng không giống nhau Ta mỗi tháng không lãnh lương Lương một năm thẩm hảo có chút ít thất lạ Người này cùng người gian trinh lệ quá xa đi Hắn ba ngàn Nhân ra lại cầm lương một năm Không phải Ta không có lương một năm ký tên phí một lần cho 50 vạn. Năm thảo một năm hai cái tống nghệ. Năm thảo hai bộ kịch ba phối hoặc là bốn phối. Năm thảo thu. Vào chia năm năm. Năm thảo thẩm hảo nghe được lá gan đều tại dung động. Trinh lệch này nào chỉ là một chút. Quả thực chính là một trời một vực. Căn bản không có khả năng so sánh. Huyên để không đúng ca, ngươi ghi rốt cuộc là cái gì ước khác với chúng ta à, cấp bơ hiệp ước. tây thẩm hảo tây cả ra đầu. Không có phát nhà rãnh. Hít thở sâu một hơi không nói chuyện. Nhân ra đường đường chính chính cấp bơ hiệp ước. Hắn cấp cơ. Còn mẹ nó là đồ lậu cách loại này. Sớm biết đi theo phương cảnh bước chân đi thật tốt. Hiện tại hối hận phát điên. Hôm qua vừa nhìn thấy mấy cái người đại diện hắn liền mất lý trí Coi là cơ hội ở trước mắt Không cần phương cảnh tiến hắn đều có thể chính mình ký kết Cái nào nghĩ đến sáo lộ sâu như vậy Chính là hàng so hàng đến ném Người so với người phải chết Nhớ tới đều là nước mắt a. Thấy Thẩm Hạo lấy ra một đầu thuốc lá điểm không nói một lời Phương cảnh hỏi Như thế nào đột nhiên không nói lời nào không có việc gì Ta muốn lặng lặng Lặng lặng là ai thẩm hảo Ca hai ta một cái chiến hào huyên để sinh tử Về sau công ty cần phải bảo bọc ta Dễ nói dễ nói Phương Cảnh thuận miệng qua loa Đoán chừng hai người bọn họ về sau giao tế sẽ không quá nhiều Một khi bắt đầu nghệ nhân hiếp sống Một năm có thể thấy mấy lần nói cũng không chừng Về phần hắn che đậy thầm hảo. Nói qua loa cho xong. Còn có thể làm thật trong hội này có mấy cách là thật tâm bằng hữu. Lại nói hai người bọn họ cũng không có như vậy quen. Phương cảnh cái giọng nói này thầm hảo cái kia còn có thể không biết nhân ra suy nghĩ gì. Cũng không biết chuyến xe này bỏ qua còn không thể mua vé bổ sung. 5 giờ chiều, ma đô đại truyền hình gần đây một nhà quán cà phê. Dương Nghịnh mang theo thẻ ngân hàng tìm đến phương cảnh. Không thể không nói. Hiệu suất của nàng thực cao. Hôm qua mới vừa ký hợp đồng hôm nay liền đem tiền mang đến. Giống như thẩm hảo bọn họ hợp đồng đoán chừng công ty còn không có ký tên đóng chương đâu. Lấy được. Người thân phận chứng nhận làm. Mật mã 6 cái 6. Về sau công ty cho ngươi thu tiền cũng là cái này tài khoản. Cám ơn dương tỷ. Người mang khoản tiền lớn. Trong lòng không hoàng hốt. Phương cảnh giờ khắc này có điểm bành chứng, Trông thấy lão thái thái hắn cũng dám đỡ 10 cái 8 cái. Lần này tới không đơn thuần là cho ngươi đưa tiền. Ngươi lập tức liền muốn thi đấu. Tấn cấp vấn đề ta không lo lắng. Tìm ngươi là có mặt khác chuyện. Ngày hôm qua thủ chạy dương mình nghe qua. Trừ phi hàn hồng cùng hoàng tiểu minh bọn họ che lại lỗ tai nghe. Không phải không có khả năng không tấn cấp. Trận này qua đi ngươi chính là cả nước hai mươi mạnh. Chân chính tiến vào đại trung tầm mắt. Sẽ có càng nhiều người nhận biết ngươi. Nhưng còn xa xa không đủ. Dương Nình ánh mắt ngưng lại. trầm giọng tiếp tục nói. Không lên tiếng thì thôi. Một minh liền muốn kinh người. Mộng chi thanh là ngươi trước mắt lớn nhất ván cầu. Cái nhảy này có thể nhảy bao xa. Ngươi liền có thể so cùng thời kỳ người dẫn trước bao xa. Tương lai cũng có thể tỉnh rất nhiều thời gian. Có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội ta vi vọng ngươi đừng bỏ qua. Cho nên Dương tỷ ngươi ý tứ là phát ca đánh bảng sông nhân khí Dương nỉnh uống một ngụm cà phê. Con mắt nhìn chăm chú phương cảnh. Ngành giải trí chính là không bao giờ thiếu xoái ca mỹ nữ cùng tài hoa hơn người người. Nhưng chân chính có thể đỏ đứng lên có mấy cách nhanh nam siêu nữ biết a đã bao lâu nay thập cường cùng quán quân. Hiện tại sinh đồng tại trước mắt mọi người có mấy cách bọn họ lúc trước thời điểm tranh tài so ngươi đỏ đến nhiều. Tại cả nước trên dưới vẫn là công năng cơ niên đại liền có mấy trăm vạn người cầm điện thoại gửi nhắn tin bỏ phiếu ủng hộ bọn họ. Nhưng vì cái gì về sau liền không đỏ lên, ngươi có a có nghĩ qua nguyên nhân trong đó ta cho ngươi phân tích. Nửa giờ. Phương cảnh cà phê uống 4 ly. Dương Nghị còn tại niệm niệm lại nhảy nói: Hắn mở miệng đánh gãy Dương tỉ Ta có một thỉnh cầu Thấy phương cảnh trao mày Sắc mặt ngưng trọng Còn tưởng rằng hắn có khác biệt ý kiến Dương nịnh nhìn thẳng vào nói Nói ta muốn lên nhà vệ sinh Mắt tiểu cút Dương nịnh mặt đều đen Gia hỏa này có hay không nghiêm túc nghe Thua thiệt nàng nước bọt đều nói làm Mấy phút đồng hồ sau phương cảnh thần thanh khí sàng trở về Cười nói Dương tỷ tiếp tục. Vừa mới nói đến nghệ nhân sinh tồn hình thức. Ta nghe đâu? Ta! Ai Dương nỉnh tâm mệt nâng chán? Ta nói thẳng đi. Đem ngươi trước mặt ca lấy ra phát âm vui trang web góp nhạc nhân khí. Không có vấn đề ý của ta là miễn phí cách loại này. Ngươi nghĩ rõ ràng Dương nỉnh thẳng lăng lăng nhìn phương cảnh. 17 tuổi mùa mưa. Đồng niên. Không tăng trưởng an. Chờ ngươi này kỳ chuyển ra sau chạy cũng muốn lấy ra đi. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không 4 chương 56 nhạc bình người bốn bài hát. Nếu như ngươi thu lệ phí mỗi một thủ kiếm cách 180 vạn không có vấn đề. Bốn thủ, 400 vạn. Nghĩ thông suốt còn có một chút dương mình không nói. Công ty lại thêm hai bài ca đi vào phương cảnh đều có thể ra số lượng an bơn Lấy này mấy bài hát chất lượng Tiền kiếm được đâu chỉ 400 vạn. Chỉ cần những ngày ca còn treo tại âm nhạc bình đài một ngày. Phương Cảnh liền có một ngày thu vào. Tích lũy tháng ngày xuống tới tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Có mới ra nói ca sĩ 10 năm đều kiếm không được như vậy nhiều tiền. Ú, vinh, quy, quy, mơ. Ta nghĩ rất rõ ràng. Phương Cảnh cười nói. Không bỏ được hải tử không bắt được lang. Dương tỷ ngươi hiểu so ta nhiều Đã ngươi đều nói như vậy Ta toàn lực duy trì Chỉ cần có thể khai hỏa danh khí 400 vạn tính là gì Tiếp qua mấy năm cũng liền có thể mua mấy cái ít vải ho sợ Hơn nữa phương cảnh còn có không ít ca đâu Tốt ta sẽ không để cho ngươi này mấy bài hát đổ xuống sông xuống biển Dương Nịnh còn lo lắng phương cảnh không nỡ tiền Nếu như Phương Cảnh không nguyện ý đem ca lấy ra nàng cũng không có cách. Dù sao đây là ký hợp đồng trước đó tác phẩm. Các nàng không có quyền hỏi đến. Hiện tại có này mấy bài hát nơi tay. Nàng có lòng tin làm Phương Cảnh tăng tốc gặp may bước chân. Bàn về điểm. Hắn đã vượt qua phần lớn người. Hai người hàn huyên một hồi. Thương thảo tương lai phương hướng phát triển. Dương mình muốn Phương Cảnh quay vô tài khoản. Muốn tìm người giúp hắn vận doanh quản lý Cố mà chân quý trong khoảng thời gian này đi qua mấy ngày loại này bình thản nhập tử liền sẽ rời bỏ ngươi Trước khi đi Dương Nịnh nói Buổi tối Phương cảnh quay vô đổi mới ba đầu động thái Tất cả đều là liên quan tới ca khúc mới tuyên bố tin tức Còn mang theo ca khúc kết nối Dương Nịnh vì chi tiết của hắn đẹp mắt một chút mua mấy chục vạn cương thi phấn Tiếp cận một cái may mắn số lượng. 60 vạn. Theo 9 giờ bắt đầu. ba bài hát xuất hiện tại ta khúc âm nhạc bình đài. Đây là ghi chép hát bản. So hiện trường âm sắc phải tốt hơn nhiều. Bắt đầu 1 giờ download lượng 8.000, 2 giờ 3 vạn, 3 giờ 10 vạn. Nửa đêm thời điểm hai bài xông vào nhiệt ca bảng. Điểm kích phá trăm vạn. Download lượng nhiều nhất là đồng niên. Hơn 30 vạn. Tiếp theo 17 tuổi mùa mưa 22 vạn. Rất nhiều người tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện bằng danh sách đại biến giảng. Phương cảnh hai chữ này tiến vào vô số người ánh mắt. Yến kinh. Tưởng Vân Sương rời giường đã là giữa trưa. Hắn đoạn thời gian trước đi công tác. Tối hôm qua mới trở về. Hiện tại sai giờ có điểm ngược lại không tới. Rửa mặt xong đi vào thư phòng bật máy tính lên. Giống như ngày thường bắt đầu lời bình ca khúc Hắn là một cái nhạc bình người Quay vô phấn ti 200 vạn Nhân sưng vòng âm nhạc nhớ ủy. Thành danh trận chiến đầu tiên chính là cùng lưu lượng minh tinh mở xé Kia là hai năm trước Một vị đang hồng tiểu sinh ca khúc mới đánh bảng Một bài nát bài hát tiếng Anh Chính là phấn ti thổi ra hoa đến Còn không có phát ca trước đó liền có hội fan hâm mộ mọi người trăm vạn chuẩn bị đánh bảng. Mỗi người bảy tám cái tài khoản tùy thời download. Ca khúc vừa tuyên bố trong thời gian ngắn liền vọt tới đứng đầu bảng. Rất nhiều thực lực phái ca sĩ tại thủy quân số liệu trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Gây nên nhiệt nghị chính là nếu ai dám tải bình luận khu nói một câu không dễ nghe. Phía dưới phân phút mấy trăm điều tất cả đều là phấn ti mắng lên. Không dễ nghe ngươi còn vào làm chi không có cầu ngươi nghe cút há há chúng ta nhà yêu đậu vì bài hát này chuẩn bị bao lâu ngươi biết không ngươi lỗ tai ngựa chết đâu không muốn nghe liền lăn nơi này không chào đón các ngươi. Vốn dĩ loại này sự tình tưởng vân xương không nghĩ quản. Nhân ra phấn ti bảy tám trăm vạn. Một người một miếng nước bọt liền có thể dìm nó chết. Nhưng hắn một cái nhạc bình người bằng hữu thực sự nhìn không được. Tại quay vô thượng oán trách vài câu. Không nghĩ tới không đến một ngày thời gian quay vô liền bị tông hãm. Hơn vạn bình luận, tổ tông 18 đời đều bị chào hỏi một lần, cả nhà lão tiểu cũng chưa thả qua, đem hắn khí đến đóng lại bình luận. Lão hữu bị lấn, Tưởng Vân Xương chịu không nổi, cũng đi theo mắng lên. Mắng xong ca mắng minh tinh, mắng xong minh tinh mắng phấn ti. Từ trên xuống dưới một cách đều chưa thả qua. Mấu chốt hắn còn mắng có lý có cứ. Theo mỗi một cái âm mỗi một cái từ bắt được sai lầm đến mắng. Phấn ti muốn phản bác đều không mở miệng được. Nhất chiến thành danh. Tưởng vân xương phấn ti tăng vọt. Một khi có minh tinh ca khúc mới tuyên bố. Phấn ti đều sẽ làm hắn đánh giá. Không có làm đoàn người thất vọng. Hắn liên tiếp xé bày tám cái tiểu thịt tươi. Đương nhiên. Nếu là hát thật tốt hắn cũng không để ý khen nhân ra. Hôm nay mới vừa đăng nhập quay bộ. Hậu trường liền có mấy trăm điều nhắn lại. Đỏ tươi 99 nói cho hắn biết đây là có tiểu thịt tươi ra mới ca. Lão đại có ca khúc mới ra lò kết nối như sau, lần này ngươi khẳng định phun bất động. Bài hát này có điểm ngưu ta vốn dĩ muốn phun, hiện tại 2 giờ trôi qua còn đơn khúc tuần hoàn. Như vậy tốt ca không đề cử cho ngươi quá đáng tiếc Chủ mở lúc rời giường không có người thừa dịp ngươi ngủ rồi lặng lẽ ca khúc mới đánh bảng Nhìn thấy nhắn lại tưởng vân xương bật cười, lưu lại một câu ngay tại đi tới chiến trường Sau đó trở về ta khúc âm nhạc bình đài, dự A theo phấn ti nhắn lại ca danh đưa vào Đồng niên, hôm qua phát ca, hôm nay liền 80 vạn download lót lượng, chẳng trách nhiều người như vậy nhắn lại Nhìn một chút biểu diễn người kia một cột. Tưởng Vân xương không nghĩ ra đến người minh tinh nào gọi phương cảnh. Bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn đánh giá ca. Hôm nay hắn nhiệm vụ chủ yếu là lời bình đồng niên cùng 17 tuổi mùa mưa. Nhận ca không nhận người. Đây là hắn luôn luôn phong cách. Làm chuyên nghiệp âm nhạc người. Hắn không có điểm kích phát ra. Mà là trước xem xét bài hát này điện tử soạn cùng người chế tác. Biểu diễn, phương cảnh soạn, phương cảnh điện tử, phương cảnh hết thảy liền mấy chữ này. Cái gì khác đều không có. Tưởng Vân Sương một giây đồng hồ liền đánh giá ra đó là cái còn không có suốt đảo tân thủ. Bình thường minh tinh ra ca đều là thực nghiêm cẩn. Người chế tác, điện tử, soạn, pha trộn, biên khúc, hợp âm, ghi âm sư, phòng thu âm. Ghi ta. Những này đều sẽ viết lên. Chỉ có không có tiền âm nhạc người mới sẽ chính mình điện tử soạn, sau đó ven đường tìm phòng thu âm mấy trăm khối ghi âm. Ghi chép ra tới hiệu quả ngay tại lúc này như vậy, ngoại trừ điện tử soạn biểu diễn địa phương khác toàn trống không. Không tìm được hữu dụng tin tức tưởng vân xương chỉ hạt phóng, nghiêm túc bắt đầu lại từ đầu nghe. Bên hồ nước cây rong thượng ve sầu ở từng tiếng kêu mùa hè. Nghe xong lần thứ nhất lại nghe một lần, liên tiếp bốn, năm lần sau tưởng Vân Sương mới đi đến bình luận khô. Hoa hả mộng chi thanh tới nhất tay. Ta cũng vậy trên lầu một kỳ thứ nhất liền bị 17 tuổi mùa mưa vòng phấn đại ái. Trước đó chỉ có thể nhìn video. Rốt cuộc có thể download ngượng ngùng. Ta là biến hình ký đến. Rất nhiều người không biết đi. Phương cảnh trước đó hát qua Lam Thiên Chi ước. Biến hình ký ta cũng nhìn qua Khi đó không có hiện tại soái Quay bô đã đóng chú Về sau ta cũng không tiếp tục bóng rổ khiêu vũ ca hát Hơn 6.000 bình luận Đại đa số tán dương khen ngợi Còn có chính là tiểu thuyết ra phù thể Đang kể chuyện cũ Tưởng vân dương xoát mười mấy phút liền không có xoát Không có vội vã đánh giá Hoán đổi 17 tuổi mùa mưa Cùng phía trước một bài đồng giảng Ngoại trừ soạn điện tử biểu diễn Địa phương khác chống không Đeo ốm nghe lên tưởng vân xương nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe Nửa giờ lít để download Rời khỏi ta khóc âm nhạc Các huyên để tương lão sư đổi mới quay bộ Mau tới vây xem U vẫn là đánh giá đồng niên đâu hàng phía trước nhường một chút ta hoa vé vào cửa đi vào định vị Tưởng vân xương đánh giá rất dài Hơn 800 chữ lưu loát Trước đó tuyên bố, hôm qua mới từ nước ngoài trở về. Không biết phương cảnh cách này người. Buổi sáng hôm nay rời giường có dân mạng nhắn lại làm ta đánh giá đồng niên. Bắt đầu nghe được cách này ca danh ta còn tưởng rằng là nhạc thiếu nhi. Hiện tại sao ta còn tại đơn khúc tuần hoàn đây là trong năm nay ta nghe qua tốt nhất ca. Giai điệu ca từ đều là nhất lưu. So đoạn thời gian trước lại hát bài hát tiếng Anh kia vị mạnh hơn nhiều lắm. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 04 chương 57 thập cường tranh đoạt chiến một ngày ngắn ngủi. Phương cảnh vừa giận một cái. Phía trước mấy kỳ hoa hạ mộng chi thanh cũng bị lật ra đến dòng truyền. Đáng tiếc chính là hắn vạch trần lừa gạt ca chuyện bị tiết một tổ một cắt không. Dù vậy, hắn chú ý độ so với trước đó đề cao quá nhiều. Quay vô phấn ti nguyên bản 60 vạn. Hiện tại đã 100 vạn. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Dương Nghịnh tay đã tiếp vào 4 cái thông cáo. Bất quá đều bị nàng đẩy. Cấp quá thấp. Một cách là than đá lão bản hôn khánh. Một cách là lão thái bà sinh nhật. Một cách là trung tâm thương mại mở. Hơi chút tốt hơn một chút chính là chụp quảng cáo. Bán bột sạch. Bất quá nhà này bột sặt nàng chưa nghe nói qua Không dám để cho Phương Cảnh tiếp Nếu là xảy ra chuyện nói chính là hủy diệt tính đả kích Ngày thứ hai mộng chi thanh thần tượng học viện thi đấu bắt đầu Phương Cảnh cùng thẩm hảo đánh đâu thắng đó Một chút lo lắng đều không có liền tấn cấp cả nước 12 cường Hàn Khải cùng lưu duy ý cùng một cái người đại diện tự nhiên cũng là một tổ hợp Hai người song song tấn cấp Cùng lây thủ hạ nghệ nhân đào thải nhiều nhất. Bảy tám cách đều bị quét xuống. Kém chút liền toàn quân bị diệt. Khí đến hắn chỉ muốn chửi thề. Nói đây đều là bồi thường tiền hàng. Kế tiếp chính là thập cường tranh đoạt chiến. Sau đó mười vào tám. Tám vào sáu. Sáu vào bốn. Ba vào hai. Nhị tiến một. Trong lòng kế hoạch một chút. Phương cảnh sầu mi khổ kiểm. Còn có sáu trận. Tăng thêm phía trước bốn thủ. Đó chính là mười bài hát. Toàn bộ làm bản gốc có điểm trương dương. Dẫn trước một bước là thiên tài. Dẫn trước hai bước chính là xuẩn tài. Tiếng chất vẫn đi lên. Nhà một thân tanh liền phiền toái. Những cách đó một tuyến ca sĩ đừng nhìn hát ca trên trăm thủ. Nhưng chân chính tác phẩm tiêu biểu cũng liền như vậy ba năm thủ. Ngươi một cách không có danh tiếng gì tiểu nhân vật nhiều lần đều là kinh điển. Nói đều là chính ngươi viết ai mà tin ai người khác đều là nghĩ đến như thế nào đỏ. Lão tử lại bởi vì ca quá tốt trăm phương ngàn kế xấu rốt Ngấm lại đều phiền muộn. Phương cảnh lo lắng không phải không có lý. Tại ngoại giới. Bởi vì hắn danh khí bắt đầu biến lớn. Càng nhiều vốn liếng bị truyền thông đào đến út sấp. Sơ trung văn hóa. Nông thôn hòa Cha mẹ ly dị Càng ngày càng nhiều tin tức tiến vào đại trung tầm mắt Có người đồng tình Cũng có người mắng hắn Trong đó mắng hung ác nhất Chính là tiểu thịt tươi lục nham phấn ti Chính là tưởng vân xương Nói hát ca cùng dựa đồng giảng minh tinh Ngày đó tưởng vân xương Cầm phương cảnh cùng lục nham so sánh Còn nói lục nham cho hắn Sách dày cũng không xứng Cứ như vậy Phương cảnh bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió quay vô thường tất cả đều là phấn ti nước bọt hiện trường. Trong đó đối người một cách lợi hại nhất dân mạng gọi ta yêu một cái quỷ. Hắn danh xưng phương cảnh phấn ti. Sức chiến đấu không phải bình thường mạnh. Cơ hội là từ sáng sớm đến tối đều tại cùng lục nhăm phấn ti mắng lên. Hơn trăm người bị hắn mắng cầu huyết lâm đầu. Quan trọng chính là hắn còn không phải đơn đả độc đấu. Thuộc hạ cũng có một nhóm người. Mắng xong bên này lại đi lục nham quay vô phía dưới mắng. Lục cô nương ra ngoài đón khách trang điểm lộng lẫy. Phấn lót so nữ nhân còn dày hơn. Đánh lỗ tai bôi son môi. Cái này cùng nữ nhân có gì khác biệt đáng tiếc sinh sai thời đại. Sớm cái mấy trăm năm vẫn là nổi tiếng. Đám người này cái gì ngoan độc nói cái gì. Chuyên hướng lục nham vết thương sát muối. Hắn bề ngoài gầy yếu, tăng thêm mới từ nước ngoài trở về. Công ty cho hắn nhân thiết chính là thần tượng, không nghĩ tới này thành mục tiêu công kích. Ba ngày sau buổi chiều, phòng trang điểm bên trong, phương cảnh nhắm mắt lại, mặt cho thợ trang điểm cho hắn tu bổ lông mày cùng cắt tóc. Tám giờ tối liền muốn là được thập cường tranh đoạt chiến tiết mục tổ cố ý an bài thợ trang điểm cho bọn họ trang điểm. Trừ cái đó ra phương cảnh trên người còn nhiều thêm một cái màu sáng xanh đen hưu nhàn lễ phục. Cũng không biết là cái nào nhà tài trợ. Dù sao tiết một tổ ném cho hắn. Làm hắn buổi tối mặc cái này. Khoan hãy nói thật hợp thân đem hắn thân hình tôn lên thể tỏ ra cả người nho nhã xoái khí. ca ngươi hôm nay không hát bản gốc rồi phương cảnh bên cạnh thẩm hạo đột nhiên hỏi. Cái này phòng trang điểm là công dùng. Một lần ba năm người đồng thời dùng không có vấn đề Thẩm hạo cố ý người trước mặt rời đi mới cùng Phương Cảnh một nhóm đi vào Hai ngày nay hắn trông thấy Phương Cảnh không có luyện ca khúc mới Từng ngày đều là cầm guitar dưới lầu hát lão ca Phương Cảnh thử mũi cười một tiếng Cách nào như vậy nhiều bản gốc Sáng tác bài hát là cần linh cảm Cách đồ chơi này có thể ngộ nhưng không thể cầu Cũng là ha Thẩm Hạo rung đồng rung đồng cười một tiếng. Hắn còn nghĩ mua bài hát. Hiện tại xem ra là không được. Một hồi chỉ có thể phó thác cho trời. Phương Cảnh không nói chuyện. Hắn vị trí ở phía trước. Áp lực so Thẩm Hạo lớn. Hát người khác ca thêm điểm hạng khẳng định không bằng bản gốc tới cao. Trận này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực thủ thắng. Mấy ngày nay trừ ăn cơm ra ngủ, hắn vẫn luôn đang luyện ca. Gắn đạp tới đạp tới hoàn mỹ nhất. Những cách đó đã từng di chuyển năm tháng quanh quẩn ta trong mộng thời gian xuyên đồng phục ngươi còn không có chào hỏi liền rời đi ta nhón chân lên. Lấy xuống lá phong lưu lại một chuyến chuyển lời. Trên sân khấu. Phương cảnh đàn hát một bài dân giao. Đây là hạng hai ca sĩ hướng tiểu vườn thành danh làm. Hai năm trước nàng tại nhất đương tuyển tú tiết một bên trong dựa vào bài hát này đoạt giải quán quân. Tiếp tục ký kết đĩa nhạc công ty Phát an bơn Bắt đầu diễn sướng hội Hiện tại giá trị bản thân gấp trăm lần Được xưng là trẻ tuổi nhất đại thực lực phái tài nữ Bài hát này mặc dù ca từ ngay thẳng đơn giản Nhưng hát đối công yêu cầu thực cao Có vài chỗ thật giả thanh chuyển đổi Giọng thấp chập trùng đều là thử thách ca sĩ kinh nghiệm cùng chi tiết khống chế Một cái xử lý không tốt chỉnh bài hát liền sụp đổ Hướng tiểu vườn là có tiếng giọng thấp, nàng ca người bình thường không học được, phương cảnh luyện tập thời điểm kém chút hát tắt thở. Không có cách, hắn muốn tấn cấp chỉ có thể chọn loại này khó khăn ca. Ban giám khảo không phải người ngu, đặc biệt là hàn hồng. Giới âm nhạc hốn mấy thập niên. Ca sĩ hát thật tốt không tốt mới mở miệng nàng liền biết. Trước đó sơ tuyển bên trong có người danh xưng để nhất thế giới cao âm. Muốn khiêu chiến nàng. Ai biết mới mở miệng cùng dùm khóc. Hàn Hồng chịu không nổi. Trực tiếp gọi hắn lăn. Khu Khổ phương cảnh hát xong. Hàn Hồng hắn giọng một cách nói. Bài hát này ngươi chọn rất đúng. Trước đó hát ca mặc dù thực kinh điển. Nhưng rất nhiều người đều bị từ khúc hấp dẫn. Vô ý thức xem nhẹ ngươi ngón giọng. Mấy ngày nay ta xem trên mạng đối với ngươi một ít đánh giá. Phần lớn người đều là nói đồng niên như thế nào như thế nào. Nhưng rất ít người nói ngươi phương cảnh ngón giọng như thế nào như thế nào. Ngươi là một cái thực lực phái ca sĩ ca khúc quá đỏ làm cho người ta không có chú ý tới ngươi thanh âm bản chất. Ta cảm thấy đây là bọn họ tiếc nuối. Hậu trường. Nghe được Hàn Hồng đánh giá về sau. Còn chưa lên trận mấy vị tuyển thủ sắc mặt trắng bệch, Phương cảnh không hát bàn gốc. Bọn họ còn lén chây cười hắn hết thời Nói lần này phương cảnh nhất định là phù dung sớm nở tối tàn Thập cường tranh đoạt chiến nhất định phải đào thải hai người Mỗi đi một cách bọn họ tấn cấp hy vọng liền đại nhất phần Không nghĩ tới đảo mắt liền đánh mặt Xem ra phương cảnh sợ là đi không được Phương cảnh hát xong là hàn khải Tiếp tục còn có Thẩm Hạo lưu duy Dựa theo quy tắc tranh tài Muốn sở hữu người hát xong hàn hồng mấy người mới tuyên bố người nào đi người đó lưu. Sau một tiếng. 12 người đứng thành một hàng. Thở mạnh cũng không dám. Tất cả đều khẩn trương nhìn về phía hàn hồng tay bên trong tờ giấy kia. Mỗi người hát xong nàng đều sẽ ghi chép chấm điểm. Lúc này khẳng định là điểm số cao lưu lại. Điểm số thấp rời đi. Ai cũng không dám nói chính mình liền hát được hoàn mỹ không tì vết. Mấy người cách chán mồ hôi dịm ướt ra Thẩm Hạo phía sau lưng tay cầm đến trắng bịch Trong lòng theo A-di-đà Phật đến quan âm Bồ-Tát Thái thượng lão quân đến xe sớt đều cầu mấy lần Đi qua chúng ta ba vị ban giám khảo thương nhị trở xuống mười người tấn cấp Phương Cảnh, Lưu Duy, Hàn Khải, Mễ Lan Thẩm Hạo. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 4 chương 58 hồ điệp phong bảo Phương Cảnh Ta quá Ta quá hậu trường." Thẩm Hạo kích động kém chút nhảy dựng lên. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có thể đi đến hôm nay một bước này, cả nước thập cường ăn được rồi. Điệu thấp một chút, Phương Cảnh nháy mắt, "Đây là hậu trường đâu rồi? Không gặp Đào thải kia hai cái ca môn tại nhân gia tâm tình vốn là không tốt. Người đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao?" Khổ khổ Thẩm Hạo cũng chú ý tới bên cạnh không nói chuyện hai người. Cười nói. Hôm nay cao hứng. Một hồi tụ hội có đi hay không ta mời khách. Đương nhiên đi cái gì thời gian ta trở về thay quần áo. tiền mộng quân cùng thẩm hảo một cách người đại diện. Hai người về sau ở chung cơ hội rất nhiều. Nàng vừa vặn dùng cách này chắp nối. Tốt vừa vặn làm thịt ngươi cái này nhà giàu. Chờ ta tắm rửa một hồi cửa ra vào tập hợp. Không có vấn đề. Một cách kia giờ sau thấy đám người không có cử tuyệt Vì sau đều là đồng sự Hiện tại trước tiên tạo mối quan hệ chuẩn không sai Chỉ có bị đào thải hai người kia không nói chuyện Nhân ra tiệc ăn mừng bọn họ xem náo nhiệt gì Đi lúc túng hơn Thu dọn đồ đạc ngày mai lặng lẽ đi coi như xong Lão Vương, ngươi đi không thẩm hảo không hiểu phong tình Nhìn nhân ra không nói lời nào Hắn hoàn lễ mạo hỏi một câu Đi làm gì xem các ngươi đám này đại minh tinh như thế nào phong quang vẫn là nghe các ngươi ký kết bao nhiêu tiền một cách khác đào thải nam tử tử dễu. Tính toán trịnh khôn đừng nói nữa. Lão vương lắc đầu, sau đó lại đối thẩm hạo nói các ngươi chơi cao hứng liền tốt, ta thì không đi được. Thấy trịnh khôn ghi ánh mắt khinh thường. Thẩm hạo nổi giận. Lão tử đây là chọc ai nha ai mời khách ăn cơm còn ăn ra cẩu nhân. Không đến liền không đi thôi Nói chuyện âm dương quái khí Lại không có thỉnh ngươi Đáp lời gì phương cảnh che đầu không đành lòng nhìn thẳng Thẩm Hạo mới mở miệng là hắn biết muốn cãi nhau Nhân ra đào thải tâm tình không tốt Có điểm hòa khí rất bình thường Ngươi lời này không phải tìm mắng ta nhổ vào ai mà thèm Mời lão tử đều không đi Đám người này bên trong ta nhất xem thường chính là ngươi Nếu không phải ký kết hoan thủy, ngươi có thể qua sao đánh người không đánh mặt. Ngay trước nhiều người như vậy mặt trình khôn nói xem thường thẩm hảo. Còn nói hắn là dựa vào ký kết mới tấn cấp. Này hoàn toàn là một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Tựa như đêm đồng phòng hoa chúc ngươi giữ vững được 5 phút đồng hồ. Người khác còn nói ngươi uống thuốc. Ai nghe chịu được thẩm hảo sắc mặt đỏ lên. Ánh mắt đều phải phun lửa. Rất có một lời không hợp liền muốn đấu võ tư thí May mắn tiền mộng quân đem hắn giữ chặt Được rồi được rồi Hắn tâm tình không tốt Lúc này cũng không cần ẩm ý Đại gia đều thối lui một bước Trịnh khôn ngươi cũng thí Nói ít vài câu Tiền mộng quân cắt đánh 50 đại bản Ai cũng không đắc tội Nhưng nàng không để ý đến nam nhân tính tình nóng này đổi bình thường trịnh khôn khẳng định không nói cái gì Nhưng bây giờ đều phải đi còn sợ đắc tội với người ngươi tiền mộng quân trang cái gì người tốt ngươi cũng không phải đồ tốt. Nếu không phải hùng bàn tử lãng ngươi, ngươi sẽ tấn cấp lão tử danh ngạc chính là bị các ngươi đỉnh. Hiện tại một đám còn trang rộng lượng, trang ngươi ngựa đâu tây đám người hít sâu một hơi. Ánh mắt đều chuyển tải tiền mộng quân trên người Đây là có xưa a nghĩ không ra thật xinh đẹp nữ hài tử sẽ làm loại này sự tình đương nhiên cũng không chụp loại bỏ chỉnh khôn trước khi đi tắn người linh tinh. Nhưng khả năng này không lớn. Nhìn hắn đến bộ dáng không giống như là nói dối. Vốn dĩ nổi trận lôi đình thẩm hạo đều sường sốt. Ánh mắt một hồi ngây mang. Ta đây không nói à. Hắn làm sao biết âm tiền mộng quân quơ lấy một cách ly pha lê liền đập tới. Một mét sáu mấy cô nương chính là hướng chỉnh khôn hán tử này đấu võ. Ta mẹ nó để ngươi nói lung tung xé nát ngươi miệng tỉnh táo. Tỉnh táo lần này đổi thẩm hảo lôi kéo tiền mộng quân. Những người khác cũng nhanh lên hỗ trợ. Buông xa ta. Ta đánh chết cách này cậu nói tiền mộng quân tựa như ăn người lão hổ. Kéo đều kéo không được. Phương cảnh hoài nghi cho nàng một cây đao. Nàng cũng dám chém chỉnh khôn. Thấy nàng cảm xúc kích động như vậy. Đại gia cũng bỏ đi lo nghĩ. Đều phải là thật bị lặn nói không phải là cái dạng này. Các ngươi ký kết ngày đó đi ra ngoài tổ hội. Nàng chính là hừng đông mới trở về. Ta một đêm không ngủ. Rất rõ ràng. Hoan thủy bên kia xét bỏ trình khôn cùng lão vương lớn tuổi. Đều không có ký kết bọn họ. Cho nên thẩm hảo bọn họ tổ hội lần kia hắn không có tham gia. Cả ngày đều tại phòng bên trong. Tất cả mọi người là chùa cùng một tầng lầu. Buổi tối ai có hay không tại nhất thanh nhị sở. Cũng liền những người khác uống không ít. Trở về liền ngủ. Không nhớ rõ. Soạt cái này bị thạch chùi rồi lo nghĩ tái khởi. Mấy cách nam không can ngăn. Xem tiền mộng quân ánh mắt đều không đúng. Thực phức tạp. Vì để cao sức thuyết phục. Trình khôn lập tức nhìn về phía phương cảnh. Lớn tiếng nói. Các ngươi nếu là không tin liền hỏi phương cảnh. Hắn trở về sớm. Buổi tối nửa đêm cũng còn mở ra đèn luyện ca. Hắn khẳng định biết. Phương cảnh mặt đều đen. Cách này đem chính mình lôi xuống nước tiền mộng quân đúng là về muộn. Nhưng nhân ra nói không chừng đi ra ngoài làm chuyện gì. Trình khôn cắn liền không thả cần thiết hay không tiền mộng quân mặt sám như cho tuyệt vọng lại kỳ vọng nhìn về phía phương cảnh những người khác cũng sống như vậy ngươi không nên nói lung tung tại thẩm hảo bọn họ trở về không lâu tiền mộng quân liền trở lại ta tận mắt thấy phương cảnh sắc mặt nghiêm túc lớn tiếng quát lớn tiền mộng quân đi ra ngoài làm cái gì phương cảnh không nghĩ quản cũng không hứng thú biết nhưng loại trường hợp này hắn nhất định phải nói như vậy Nếu như bởi vì một câu nói của hắn làm tiền mộng quân trong sạc bôi đen. Làm ra cái gì quá khích chuyện. Vậy hắn tội nhiệt liền lớn. Ta cũng có thể làm chứng. Đêm đó tiền mộng quân còn tới phòng ta tìm nước uống. Làm sao có thể hừng đông mới trở về trình khôn. Người không nên ngậm máu phun người lưu duy một phen đem thật giống kéo đến chỉnh khôn đối diện. Bằng nàng cùng phương cảnh nói từ. Đại gia cũng bỏ đi trước đó ý nghĩ Làm gì muốn đánh nhau a hàn hồng mấy người còn chưa đi Bên này rối loạn gây nên các nàng chú ý Đi theo Hà Khang Sinh liền đến nhìn xem Chỉnh khôn Ngươi nổi điên làm gì Hà Khang Sinh khí đến một Phật Thăng Thiên hai Phật xuất thế Nếu không phải vừa mới có công việc nhân viên gọi hắn Tiếp qua sẽ sợ là đánh nhau Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ai nói cho ta lao nhau Ngươi một câu ta một câu Hà Khang Sinh cuối cùng rõ ràng sự tỉnh gây ra nguyên nhân đi qua. Phương Cảnh. Lưu Duy. Các ngươi xác thực nhìn thấy tiền mộng quân trở về rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thấy được. Ta cũng nhìn thấy ngay trước Hàn Hồng cùng Hoàng Tiểu Minh mấy người mặt Hà Khang Sinh không thể độc đoán xử lý. Không gặp Hàn Hồng mặt đều đen. truyền đi trong đài thanh danh bất hảo. Cho nên hắn muốn phương cảnh cùng Lưu Duy một cách khẳng định hồi đáp cho Hàn Hồng bọn họ bàn giao. Chứng minh chúng ta không có vấn đề. Lừa đảo đều mẹ nó là lừa đảo Hà Khang Sinh. Các ngươi không muốn mặt, Bọn họ ký kết ngươi liền để cho bọn họ tấn cấp. Ta không có ký kết liền đem ta xoát rơi. Bảo vệ chết rồi kéo đồn công an đi. Còn dám nói bậy cáo hắn phỉ bán phương cảnh Lưu Duy. Nhìn đi ghẻ giết người người vĩnh viễn phải giết Hôm nay hai ngươi trái lương tâm nói láo Rốt cuộc một ngày các ngươi sẽ gặp báo ứng Hà Khang sinh tự mình đưa Hàn Hồng các nàng ra đài truyền hình Cười một chàng bồi tội Tiểu Minh Hàn tỉ Chính là ngượng ngùng Làm các ngươi cười cho rồi Không có việc gì hiểu lầm mà thôi Lần sau chú ý liền tốt Hoàng Tiểu Minh cười nói Hàn Hồng cao mày Trên đường đi không nói lời nào. Lên xe phía trước thản nhiên nói. Tiết mục này ta đã làm hai mùa. Sang năm có điểm bận biểu. Thứ ba quý tới không được. Các ngươi mặt khác mời người đi gì khang hơi hồi hộp một chút. Tâm chìm đến đáy tốc. Hắn còn trông cậy vào tiết mục giống như nhanh nam đồng dạng làm tiếp đâu rồi. Hàn tỷ Ngươi nghe ta dạy. Lái xe vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 04 chương 59 kết thúc hậu trường phòng hóa trang. Hà Khang Sinh không có tới trước đó đoàn người đều không đi. Chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ nháo đến tình trạng này. Một đám vội đầu không nói lời nào. Thẩm Hạo đã không có chúc mừng tâm tình, hiện tại hắn chỉ hy vọng một hồi Hà Khang Sinh đừng đem khí vung hắn đầu bên trên. Kẻ đầu tiêu tiền mộng quân càng là lo lắng bất an. Mày nhớ lại thành chữ xuyên. Mời ngón khấu chặt. Đi thẳng đến đi đến. Nếu là biết sẽ phát sinh loại này sự tình. Đánh chết nàng cũng không mở miệng. 7 phút về sau. Hà Khang sinh mặt âm trầm trở về. Nhìn một chút tiền mộng quân cùng thẩm hảo. Giận không. Chỗ phát tiết. Nếu là có thể. Hắn thật muốn lồng chết hai người này. Uống lướt nước, nước bớt giận Nhân viên công tác đem ly nước đưa lên cầm ly nước, Hà khang Sinh càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, cắn răng một cái, phịt một tiếng đạp nát cái chén, cách gần nhất Phương Cảnh giật mình, tâm như thế nào đều không nói chuyện tiền mộng quân, ngươi không phải thực có thể sao dương nhanh múa vuốt muốn đánh người, hiện tại như thế nào ngừng còn có thẩm khảo Nếu không phải ngươi lắm miệng sẽ có chuyện ngày hôm nay phát sinh các ngươi có biết hay không Bởi vì chuyện tối nay trong đài tổn thất lớn bao nhiêu khả năng này đương tiết Một chính là cuối cùng một mùa hết thảy nguyên nhân cũng là bởi vì các ngươi cay rắm lớn một chút chuyện Các ngươi nói ta phải làm sao nghe được sự tình nghiêm trọng như vậy Đám người càng là không dám tùy tiện mở miệng Giống như đà điểu tựa như uốn lên đầu Nhìn không chuyển mắt nhìn mũi dày trột giả thẩm hảo tâm đang ngồi một nửa Nếu là thời gian có thể lại đến Đánh chết nàng Theo lầu này thượng nhảy đi xuống Hắn cũng sẽ không mời ăn cơm Tiền mộng quân Tiền mộng quân vội vàng ngẩn đầu Một mặt khẩn trương sợ hãi Đằng sau trận trung kết ngươi cùng thẩm hảo Cũng không cần tham gia Trận tiếp theo mời vào tám chính Các ngươi tìm lý do đào thải Đến lúc đó ta thông báo Hùng Lê đến lính người Nhất niệm thiên đường. Nhất niệm địa ngục. Hiện tại thẩm hảo tâm tình chính là như vậy. Hà Khang Sinh mới vừa nói xong hắn liền mộng. Còn chưa kịp hưởng thụ tấn cấp vui sướng liền đã kết thúc. Mang theo không cam lòng cùng ánh mắt giết người nhìn tiền mộng quân một chút. Bất đắc dĩ gật đầu. Biết con mắt đỏ bừng. Tiền mộng quân ngẩn ngơ. Tâm lạnh tới cực điểm. Hà Khang Sinh không có giành phản ứng nàng. Quay đầu nhìn về phía những người khác. Chuyện ngày hôm nay các ngươi đều hỏng trong bụng. Nếu có người hỏi. Nói thế nào không cần ta giáo đi đặc biệt là phương cảnh cùng lưu duy. Vừa mới nói như thế nào về sau liền nói thế nào. Rõ chưa rõ ràng chính mình đi về nghỉ ngơi đi. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Thẩm hảo cùng tiền mộng quân xem như lạnh. trận tiếp theo còn lại 8 người nằm thắng. Những người khác tâm tình gì quách phẩm như không biết Nhưng nàng cảm giác đường có điểm phiêu Đoán chừng nằm mộng đều phải cười tỉnh Bất quá tốt xấu là người trưởng thành Điểm ấy tự điều khiển lực vẫn là có Ngay trước thẩm hạo mặt còn phải giả trang ra một bộ u rũ cùng tiếc hẳn mặt Đáng tiếc lấy ngươi thực lực không nên là như vậy bảo trọng Thẩm ca Có gì cần hỗ trợ cứ việc nói Hương để khả năng giúp đỡ nhất định giúp lão thẩm. Người đánh trước hào tiền trảm. Quay đầu công ty thấy. Không có áp lực. Mấy ngày kế tiếp đoàn người đều trôi qua rất dễ dàng. Ngoại trừ tiền mộng quân. Cả ngày vẻ mặt cầu xin. Giống như chết cha tựa như. Hiện tại nàng trông thấy thẩm hảo đều là đi vòng qua. Căn bản không dám đánh chào hỏi. Dù sao đối lý. Nàng sợ mới mở miệng thầm hảo sẽ nhìn không được đánh nàng một trận Nơi nào mặt hồ đều là làm sáng tỏ Nơi nào không khí tràn ngập yên tĩnh tuyết trắng minh nguyệt chiếu vào mặt đất Cất giấu ngươi chỗ sâu nhất bí mật Có lẽ ta không nên hỏi để ngươi tâm bình tĩnh tái khởi gần sóng Ca phòng phòng đơn bên trong Long vân đang hát rừng na uy Những người khác vỗ tay bảo hay Thỉnh thoảng một người cũng tiếp vài câu Đương nhiên Thầm hảo là không tại Lúc này hắn đoán chừng không tâm tình. Phương Cảnh không thích loại này không khí. Cái cớ đi nhà vệ sinh ra tới thông khí. Vẫn luôn đợi bên ngoài không có trở về. Mặt cho gió xét thấu xương diễn tấu tại khuôn mặt. Người thật giống như không quá ra thích hát ca dai kẹ Vì cái gì còn miễn cưỡng chính mình đến thanh âm lạnh lùng từ phía sau lưng truyền đến. Không cần nghĩ Phương Cảnh cũng biết là ai. Ngoại trừ từ đầu tới đuôi một câu không nói Lưu Duy, những người khác cũng sẽ không cùng hắn đồng dạng chạy ra ngoài. Chỗ làm việc sinh hoạt điều thứ nhất, cách đối nhân xử thế so công tác quan trọng hơn. Người mới bao nhiêu lớn, hiểu cái gì chỗ làm việc hai tay tựa ở lan can trên, Lưu Duy nhìn Phương xa nói. Phương cảnh cười khẽ. Cách này cùng tuổi tác không quan hệ. Có người không sống mấy chục tuổi cái gì cũng đều không hiểu. Có người tuổi còn trẻ sớm đã an hiểu sâu lõi đời Còn nói ta đây Ta xem ngươi giả bộ cũng thực vất vả Không phải cũng là đến rồi 8 người đều tới Ta nếu là không đến không chừng có người sau lưng nói ta không thích sống chung Nói đến hai chúng ta còn không có nói thế nào nói chuyện Nhận thức lại một chút Ta gọi Lưu Duy Nhìn qua đưa qua đến tay Phương cảnh nhẹ nhàng nắm chặt lại Phương Cảnh về sau chiếu cố nhiều hơn Lưu Duy nhịn cười không được Ngươi còn cần đến ta chiếu cố đám người này bên trong liền ngươi mặt bài lớn nhất Nhìn đi Tiết mục vừa kết thúc tất cả mọi người phải gọi ngươi ca Ta mới 18 tuổi, đây là đem ta hướng già gọi Vẫn là gọi Phương Cảnh tự nhiên một chút Phương Cảnh khiêm tốn cười cười Ngành giải trí xưa nay không là theo tuổi tác luận tư bài bối địa phương Ai danh khí lớn người đó là ca Lấy hắn hiện tại tài nguyên cùng nhiệt độ Những người khác xác thực không bằng hắn Kỳ thật tiếng kêu ca cũng còn xem như hảo Đã từng còn có hơn 40 tuổi lão diễn viên gặp mặt gọi tiểu thịt tươi nào đó mố sư phụ Không có cách Nhân khí không bằng người ta Cũng chỉ có thể như vậy gọi Không phục thị trường không được Ngươi nếu không nói ta đều quên ngươi là 18 tuổi Cha cha chẳng trách Trương Ái Linh nói ra danh phải thừa dịp sớm. Trẻ tuổi vậy xem nếu là có ngươi này giác ngộ. Hiện tại cũng không trở thành tại này nói mát. Ta cũng là bị buộc. Trong nhà nghèo. Lại nói ngươi cũng mới hơn 20 tuổi. Rất nhiều người phấn đấu vài chục năm còn không có ngươi bây giờ đỏ đâu lưu duy tại nếp xưa vòng tròn bên trong nhân khí thực cao. Còn chưa lên tiết một phía trước liền đa toàn một bộ phần phấn ti lượng. Hiện tại giết tới cả nước thập cường Nhân khí tăng gấp mấy lần Nếu như nàng người đại diện bỏ được bỏ tiền vốn Không cần một năm lưu duy liền có thể sung kích đến tam tuyến minh tinh Ui các ngươi đứng cách nào làm gì khó được cao hứng Mau tới đây chơi hội Hàn Khải thấy hắn hai thật lâu không trở lại Ra tới hô một câu Được rồi cách này đến phương cảnh nhìn về phía lưu duy Ta đi trước cùng nhau sao tốt Trong nháy mắt tháng 10 đi qua hơn phân nửa. Bất chi bất giác đi vào cuối tháng. Mời vào 8 thi đấu đúng hẹn mà qua. Ngày thứ hai thẩm hảo người đại diện Hùng Lê sẽ tới đón đi hắn cùng tiền mộng quân. Thi đấu trong lúc phương cảnh hắn không có hát bàn gốc. Mỗi ngày thành thành thật thật luyện ca. Đài truyền hình bên trong hiểu âm nhạc lão sư rất nhiều. Có không hiểu đều sẽ đi mời hỏi. Hàn Hồng tại thời điểm nàng cũng sẽ chỉ điểm vài câu, mấy ngày ngắn ngủi thời gian Phương Cảnh thu hoạch rất nhiều. Trong lúc đó hắn xin phép nghỉ từng đi ra ngoài hay trở về, Chu Tiên bên kia lại không có chữ liền muốn không viết nữa rồi. Biên tập Trường Hà chữa cho hắn nói, nói Hồng Ngư bị phong sách truyện, nói cho hắn biết Đại Thần ước đã thân thỉnh, đầu tháng sau liền có thể ký hợp đồng. Phương Cảnh không nghĩ tới tạo lời nói trêu người. Còn tưởng rằng sẽ có một trận huyết chiến. Hắn đều đã chuẩn bị tạp ít tiền. Làm nguyệt phiếu tăng lên số lượng. Ai biết hồng ngữ cứ như vậy bại. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 04 chương 60 đảo văn chuyện xảy ra theo gió chạy tự do là phương hướng truy đổi lôi cùng thiểm điện lực lượng đem minh mông hải dương cất vào ngực ta thân dù cho lại tiểu buồm cũng có thể đi xa. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Ban biên tập. Trường hà một bên mang theo tai nghe gật gù đắc ý ngâm nga bài hát. Một bên tải máy vi tính công tác. Phương cảnh đại thần ước đã ván đã đóng thuyền, không cần mấy ngày liền xe gửi tới, Hắn tiền thưởng cũng mau xuống đây. Tâm tình một tốt, công tác hiệu suất đều đề cao rất nhiều. Bình thường thẩm văn thời giác đến đám này phát nhai viết nghèo học sinh tiểu học. Hôm nay đột nhiên cảm thấy kỳ thật bọn họ vẫn là có thể lấy chỗ. Lão đại điệu thấp một chút được không tử lương cao mày dùng bút đóng thọc trường hà. Hắn thực sự có điểm chịu không nổi. Hai người khô làm việc chịu được rất gần. liền một tầng bản. Nghe được cái này ma tính tiếng nói hắn đánh chứ tay đều tải dung động. ngươi nói cái gì trường hà một giống lớn đi qua. Nhìn chung quanh mười mấy song đảo ánh mắt xếp tới. Tử lương mau đem vùi đầu hạ. Dùng ngón tay chỉ trường hà trên lỗ tai tai nghe. Ra hiểu hắn trước tháo xuống Ngươi nói cái gì có việc bắt lại tai nghe Trường Hà mờ mịt hỏi Đại ca Ta biết ngươi thật cao hứng Nhưng có thể hay không khiêm tốn một chút toàn bộ văn phòng đều là ngươi quấn lương ba ngày ma âm Trường Hà xứng sờ Vừa mới hắn xác thực ca hát Nhưng hẳn là không như thế nào lớn tiếng A liếc mắt nhìn hai phía Nhỏ giọng nói Tất cả mọi người nghe được rồi nói nhảm ngươi quay đầu nhìn xem một hàng kia nữ tần cười thành cái dạng gì trường hà quay đầu. Chỉ thấy bảy tám cái nữ sinh mang theo tai nghe đưa lưng về phía hắn. Bả vai run rẩy đồng dạng run run. Khoa trương nhất nước mắt đều bật cười. Các nàng đây là làm gì ngươi vừa mới ca hát bị ghi chấp. Hiện tại mấy cái nhóm cuồng phát đâu tử lương ấm mở chim cánh cột hào. Háo tử kéo đến tận dưới đáy. Tiến vào một cách mấy chục người nhóm. Chuyển một cái kết nối cho Trường Hà. Theo gió chạy ác tự do là phương hướng truy đổi lôi cùng thiểm điện lực lượng đem minh mông hải dương cất vào ngực ta thân. Dù cho lại tiểu bồm cũng có thể đi xa nghe được này tây tâm liệt phế. Kinh thiên địa khiếp dù thần thanh âm. Dù là Trường Hà da mặt dù dày. Hiện tại cũng đỏ đến như mông khỉ. Nhìn cười đến nghe răng trợn mắt tử lương. Trường Hà một bàn tay chụp hắn đầu bên trên. nghiến sang nghiến lợi nói. Ngươi tại sao không gọi ta đại ca? Ta gọi ngươi nghe không vào ai nhìn đồng sự ánh mắt hài hước. Trường Hà che mặt. Xong. Lão tử một thế anh danh hủy. Làm ta biết ai ghi chết lão tử không xong với hắn. Đúng rồi ngươi ở đâu cái nhóm bên trong trông thấy giúp ta nhìn một chút thượng truyền người là ai một cách biên tập thủ hạ bảy tám trăm cái. Tác giả, ra tới công tác nhóm, cái khác nhóm xây bao nhiêu hắn căn bản không nhớ ra được. Khổ khổ đây cũng là người khác chuyển cho ta, cũng không biết mấy tay cha không được. Phải không Trường Hà tha cào cái chán? Tích tích tích đại gia mau tới nghe một chút. chúng ta Trường Hà đại đại lần đầu tiên hiến tiếng nói tiên hiệp nhóm bên trong. Một cái tác giả lại phát kết nối. Phiêu lưu độc cô, ai u ta đi, nghe hai phút đồng hồ ta cũng còn không có hoán lại đây. Út sen. Thật có như vậy lời hải ma đồng. Ta hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn sái một chỗ thư sinh bạc tình bạc nghĩa. Đại ca. Mở ra cái khắc khăn. Người một nhà. Cách vách nhà hai cô nàng cách chuyên nghiệp liền kém một cách trăm vạn điều âm sư. Trường hà mặt đều xanh trực tiếp phát kết nối người. Huyên để ngươi kia tìm được ta muốn cám tả cách này ăn nhân. Sát vách linh dị nhóm tử lương phát. Không cần cám ơn. Tử lương còn không biết hắn đã bị bán. Cười tủm tỉm nói. Cả. Một hồi ăn cái gì? Lạc tử cây cung bảo cây đinh trường hà hừ lạnh. Thẳng lăng lăng nhìn hắn không nói lời nào. Đem màn hình máy vi tính quay tới. Điện thoại loa không tệ à ghi chép như vậy rõ ràng. Nhãn hiểu gì ủng ủng tử lương cổ họng làm chuyển động. Phu à huy vương bắt đàn. Ta để ngươi phu à huy ta để ngươi ghi âm. Ta có chuyện hảo hảo nói, không nên đồng thủ. Đừng đánh mặt. Ta sai rồi, là ta không đúng. Ta tham mộ hư vinh, không giữ sự trong sạch tự. Phi ta làm bẩn ngươi thanh danh. Không phải, ngươi hát quá êm tai, ta nhìn không được. Nói, ngươi truyền bao nhiêu cái nhóm không có nhiều. Tử lương lắc đầu ba mươi mấy cái. Trường Hà, Trường Hà. Không nghĩ tới ngươi tuổi đa cao còn yêu thích người tuổi trẻ ca. Rất có sức sống sao chủ biên bưng giữ ấm ly đi vào ban biên tập. Không có mù hát chơi. Trường Hà nhanh khóc, không nghĩ tới đều đem này vị đại lão kinh động đến. Nhìn tử lương một chút, tên vương bát đản này rốt cuộc truyền bao nhiêu nhóm. Chủ biên dùng ngón tay chỉ Trường Hà. Cười nói. khiêm tốn. Năm nay công ty niên hội ngươi nhất định phải lên đi hát một bài. Phúc, ha ha ha ha ha. Tử Lương nhìn cười không được. Tử Lương cũng thực vui vẻ. Á ngươi cũng tới đi. Vừa vặn các ngươi hai anh em cho đại gia toàn bộ tiết mục. Ha, ha ha ha ha. Chủ biên vừa đi. Những người khác cười đến không ngậm miệng được. Tử Lương, ngươi yên tâm. Năm nay video ta nhất định sẽ bảo tồn. Ta đi trường Hà thần tượng ca khúc mới ban bố, một cách biên tập hô một câu. Trong khoảng thời gian này đến nay Trường Hà mỗi ngày ở văn phòng phóng phương cảnh ca. Nói đây là hắn thần tượng. Một tới hai đi chịu hắn ảnh hưởng. Tất cả mọi người la như vậy. Phải không mở ra ta khúc âm nhạc Trường Hà đưa vào phương cảnh tên cái thứ nhất đỉnh đưa ca xuất hiện, gió nổi lên. Bài hát này trước mấy ngày Trường Hà liền nghe qua. Bất quá kia là phương cảnh hoa hạ mộng chi thanh bốn nhà ba thời điểm.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 này tiểu tử có thể á nghe một hồi lương tán dương. Bài hát này chủ ca bộ phận âm thật thấp, điệp khúc bộ phận lại thật cao. Người bình thường căn bản hát không xuống. đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút hắn là ai, liền cùng khen chính mình trường hà so với ai khác đều kiêu ngạo. vân vân vân ca hát rất tốt, thực nại tư chính là viết tiểu thuyết khá là đáng tiếc. trà đạp thiên phú. Xéo đi nhân gia nghiệp dư yêu thích ngươi quản được hai người chính nói nho nhỏ. Đột nhiên một cách nữ biên tập hô một câu. Ta dựa vào Trường Hà. Thần tượng giống như quán thượng chuyện. Chuyện gì đối với phương cảnh tình huống? Trường Hà so người đại diện Dương định trả lại tâm. liền sợ hắn đột nhiên bỏ gánh không viết. Ngươi nhìn hắn ít phải. Có người nói hắn gió nổi lên đạo văn đảo quốc bên kia khúc bình luận khu đều mắng thành dạng gì. Tưởng Vân Sương ra tới bị đánh Đây chính là ngươi nói thiên tài ca sĩ Còn nói chúng ta nhà lục nhâm so ra kém phương cảnh trí ít nhân ra Chưa từng có đảo văn qua Không phải liền là dùng cái khúc Có gì ghê gớm đâu Thập niên 80-90 hương giang bên kia cải biên chuyện ít rồi Tứ đại thiên vương đều cải biên qua Các ngươi tại sao không nói bọn họ đảo văn Một bang giang tinh không thể gặp người khác hảo Trường Hà càng xem tâm càng lạnh một khi đạo văn tội danh ngồi vững, phương cảnh sợ là về sau đều không ngóc đầu lên được. chuyện này với hắn một cách mới xuất đạo tân nhân tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Đang hồng tân nhân ca sĩ đạo văn ca sĩ đạo văn người trẻ tuổi hẳn là cho một cơ hội sao vì cái gì ngành giải trí đạo văn nhiều lần cấm không dứt sự tình càng lúc càng lớn. bắt đầu là một ít đại vương thảo luận, tiếp tục mấy cái ca sĩ cũng tham dự. Bọn họ nói trong nước bản quyền ý thức quá yếu. Đã từng hoạt nhiều hoạt ít đều có bị xâm phạm bản quyền. Đằng sau mấy người chuyên gia nhảy ra chỉ ra chỗ sai. Phô Hào bảo hậu nguyên tác giả cơ bản quyền lợi. Cùng ngày ít hỏi ho sợ, Có ba đầu đều là cùng phương cảnh có quan hệ. tỷ ngươi phân phó chuyện ta đều làm tốt rồi. Ngày mai phương cảnh cái tên này chí ít sẽ có hơn ngàn vạn người nhìn thấy. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 04 chương 61 đường xa mới biết sức ngựa cám ơn vì tan vô vi nam 1200 phương cảnh. Đây là đi đâu nhà ăn ăn cơm. Cùng nhau sao không được. Ta vẫn chưa đói. Gặp lại sau. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trông thấy hàn khải quay người về đến phòng. Phương cảnh cười khổ lắc đầu. Gia hỏa này rõ ràng chính là đi ra ăn cơm Vừa thấy chính mình lại chạy trở về Từ khi hắn đảo văn sự kiện bộc phát về sau Hiện tại ai trông thấy hắn đều cùng trông thấy ôn thần Tránh cũng không kịp Chớ đừng nói chi là nói chuyện phiếm Đoạn thời gian trước thầm hảo xây một cái chim cánh cục nhóm Nói tất cả mọi người là một cái tiết mục ra tới Về sau muốn giúp đỡ lẫn nhau Giúp đỡ cho nhau Mộng chi thanh trước 10 đều bị hắn kéo vào đi Vừa mới bắt đầu đại gia trò chuyện rất hoan Thẩm Hạo cũng sẽ chia sẻ một ít hắn tại công ty chuyện Tỉ như trợ lý như thế nào như thế nào Kế tiếp lại muốn chụp cái gì phim truyền hình Nam số một là nào đó nào đó đại cả Người còn lại hoặc là phụ họa theo đuôi Hoặc là cũng đem phía sau của mình hành trình lơ đáng để lộ ra đến Tổng kết lại liền một câu Lão tử lấn vào cũng không kém Nhưng chỉ cần phương cảnh một mạo phao Nhóm bên trong lập tức lặng yên không tiếng động cả đám đều bận rộn công việc Nói đùa Ra này việc chuyện ai dám cùng hắn dính dáng phương cảnh còn không có đỏ liền khét, Này tại đoàn người trong lòng là chiếu không nói chuyện Trước đó cướp thêm bạn tốt người đều đem hắn xóa Ba quát hắn giúp qua một chút tiền mộng quân Hàn khải là bởi vì còn muốn thi đấu Mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy Cho nên miễn cưỡng chào hỏi Cũng liền lưu duy vẫn là như cũ Không nói chuyện phiếm nước nhóm Gặp mặt giống như ngày thường Phương Cảnh nghe nàng nói xưa nay không lên mạng Mỗi ngày tại gian phòng luyện ca đoán chừng là còn không biết chính mình sự tình Như thế nào một người nhân viên nhà ăn Phương Cảnh mới vừa đánh thức ăn ngon ngồi xuống đã nhìn thấy Hà Khang Sinh cười tới Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi nha, lúc này ai dám cùng ta dính dáng chạy cũng không kịp. Hà Khang xin đem bàn ăn bên trong quả táo đưa cho phương cảnh. sẽ hào. Chờ thêm hai ngày sự tỉnh lên men không sai biệt lắm Lão Dương liền phát thông cáo. Ta bên này cũng sẽ phối hợp giải thích. Cách này đối ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Đã được rồi danh lợi. Lại có thể sớm một chút nhận biết ngành giải trí bộ mặt thật nhất cử lưỡng tiện. Phương Cảnh tiếp nhận quả táo nói một tiếng cảm ơn. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Chắc Hàn Dương tỷ áp lực không nhỏ, a ngươi quá coi thường nàng. Có thể trong hội này lẫn vào không có mấy cách đèn đắc cạn sầu. Nàng thân kinh bách chiến, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Hà Khang sinh từ trong túi lấy ra phương cảnh điện thoại. Chính ngươi xem đi. Hiện tại các đại tạp chí bình đại đều là ngươi tin tức. Trước đó không lâu về nước tứ tử trở về đều không có ngươi oanh động. Mở ra đổ nương. Phương cảnh tùy tiện quét một cái. Quả nhiên. Đẩy đưa năm mươi mấy điều chương bên trong. Chí ít có ba bốn điều là của hắn. Những này tự truyền thông tác giả phấn ti cũng không ít. Nhiều có mười mấy vạn. Ít một hai vạn. Tác giả cái gì khó nghe nói cái gì. Đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu. Bình luận khu cũng rất hỏa bạo, Nhiều nhất mấy ngàn điều bình luận. Đây vẫn chỉ là độ nương một nhà. Mặt khác chim cánh cụt bình đài. Tiểu ngư bình đài. Vưu tin công chúng hào. Khắp nơi đều là có quan hệ hắn tin tức. Có thể nói chỉ cần mấy ngày nay chú ý ngành giải trí. Không có một cách không biết hắn tên. Phương cảnh thở dài ra một hơi. Đưa di động còn cho hà khang sinh. Có điểm thấp phẩm nói. Sự tình nháo như vậy đại Đến lúc đó có thể hay không không tốt Kết thúc gió nổi lên từ khúc bản quyền Là tại một cái gọi cao cầu đảo Quốc âm nhạc trong tay người Phương cảnh đang hát trước đó Liền đa thác Dương Nình liên hệ mua Từ cải biên quyền Không nghĩ tới Dương Nình lại đưa ra nhờ vào đó Lấn lộn Đi qua nghĩ sâu tính kỹ hắn cũng đồng ý Có đôi khi thích hợp Lấn lộn đối với nghệ nhân Cũng là một loại chuyện tốt Không có tiếp nhận cơ Hà Khang Sinh lắc đầu. Về sau ngươi liền cầm lấy đi. Thời điểm tranh tài không muốn mang lên đài là được. Lão Dương bên kia ngươi không cần lo lắng. Nàng lần này giống như tìm một cao thủ. Có thể tại mấy ngày thời gian liền đem chuyện này khiến cho toàn dân đều biết. Nắm vô số dân mạng cách mũi đi. Hà Khang Sinh đối với cách này phía sau màn đại Phật bội phục đầu dạp xuống đất. Phóng nhãn toàn bộ ngành giải trí. Có năng lực như thế chỉ sợ một cái tay tính ra không quá được. Mà Dương Nịnh tuyệt đối không ở trong đám này. Cho nên hắn mới khẳng định là tìm ngoại viện. Đát Hà Khang Sinh đều nói như vậy. Phương Cảnh cũng không tiếp tục hỏi. Tự nhiên mà vậy đưa di động thăm dò trong quần lót. Tiết mục tổ không thu tay lại cơ ban đầu là vì có cách khác quản lý công ty liên hệ bọn họ. Một cách khác cũng là sợ trước tiên bại lộ tiết mục nội dung. Hiện tại Phương Cảnh đã ký kết. Bằng hắn một thân số xanh. Đoán chừng không có nhà ai công ty nguyện ý hoa 800 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng tha hắn. Tiết mục cũng đến hồi cuối. Hà Khang sinh tin tưởng Phương Cảnh sẽ không làm tự chui đầu vào giỏ. Bại lộ bọn họ thu nội dung chuyện. Người đã bị đá ra nhóm. Trở lại ký túc xá. Phương Cảnh mới vừa đăng nhập chim cánh cụt đã nhìn thấy như vậy một tin tức không cần nghĩ hắn cũng biết là ai làm. Ngoài ra còn có hơn 30 điều chưa đọc thư hơi thở, có Triệu Lỗi cùng Vu Mộng, có Giả Thuần cùng Cung Vũ, còn có Trường Hà, đều là an ủi hắn nói, "Ca, ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, chẳng phải một bài phá ca, chết là coi trọng hắn." Nhìn thấy Phương Hồi nhắn lại, Phương Cảnh sạm mặt lại. Hắn độc thân đến Ma Đô Sợ trong nhà có việc không tốt liên hệ Đoạn thời gian trước có thẩm hào kia bút tiền của phi nghĩa liền cho hứa lì thu tiền Thác nàng mua điện thoại di động cho phương hồi Không nghĩ tới nhà đầu này vừa có điện thoại liền thả bản thân Lúc này mới 11 giờ chim cánh cột hào liền biểu hiện điện thoại online Thành đô tam trung tiết thứ tư Dư khi còn bé tức thì học Nhà nghèo Không thể nào gây nên sách để xem Mỗi xả tá tại tàng thư nhà Tay tự ghi chất Kế ban ngày trà, Thiên đại lạnh Nhiên băng kiên Ngón tay không thể gập thân ngữ văn trên lớp Phương hồi chính nghe Đột nhiên điện thoại di động trong túi khẽ chấn động Cẩn thận từng ly từng tí nhìn trên bảng đen lão sư một chút Lặng lẽ theo dưới bàn học lấy điện thoại di động ra Chim cánh cục tài khoản thượng đập vào mắt chính là một cái to lớn hồng bao. Phương Cảnh phát. Không do dự. Phương Hồi điểm kích nhận lấy. Không muốn đánh mở là một phân tiền ở ngoài ngàn sẵm. Trông thấy hồng bao bị lính. Phương Cảnh cười lạnh. Đánh xuống một hàng chữ. Lên lớp chơi điện thoại. Các ngươi chết đi. Phương Hồi. Ánh mắt ngươi như thế nào đỏ lên ai khi dễ ngươi ngồi cùng bàn trông thấy phương hồi xẹp miệng. Không biết suy nghĩ gì. Nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, không nên hỏi. Ta rất tốt, ta xong đời. Tiểu tử. Ta còn chỉ không được ngươi thu thập xong phương hồi bên này. Phương cảnh kết nối thông tin huy chấp. Tìm được tiền mộng quân điện thoại đẩy tới. Những người khác rời xa hắn có thể lý giải. Nhưng tiền mộng quân hắn là đã giúp. Hắn muốn đánh điện thoại đi qua hỏi một chút này vì người trong cuộc hiện tại tâm tình gì. Ai vậy đánh chung 7 giây mới kết nối, điện thoại bên trong tiền mộng quân lạnh lùng hỏi. Tạ! Phương Cảnh đô kết nối không đến 2 giây. Bên kia liền cút điện thoại. Phương Cảnh lại đánh tới đã bị kéo sổ đen. Người như thế nào treo hắn điện thoại hoan thủy thế giới, Hùng Lê không hiểu ra sao nhìn tiền mộng quân. Vừa mới hắn tải cho thẩm hảo cùng tiền mộng quân huấn luyện. Nói một ít vòng tròn bên trong kiêng kỷ. Không nghĩ tới phương cảnh gọi điện thoại tới. Hắn ở bên cạnh đều nghe thấy phương cảnh thanh âm. Không có gì, chính sự quan trọng, hắn bên kia không kịp. Nhìn tiền mộng quân một bộ không quan trọng bộ dáng Hùng Lê lập tức mặt âm trầm. Không kịp không kịp ngươi cứ như vậy cúp điện thoại ngươi có biết hay không như vậy Trong vô hình sẽ đắc tội với người ta biết Nhưng phương cảnh hiện tại Cùng hắn đến gần không tốt Hùng lê trầm mặt Quay đầu nhìn về phía thẩm hảo Ngươi có phải hay không cũng nghĩ như vậy Ồ Vinh Quy Quy Mơ thẩm hảo án đảo không ổn Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu Ai nói cho các ngươi biết phương cảnh khép Hùng Lê nhàn nhạt hỏi. Các ngươi từ chỗ nào nghe tới bên ngoài không đều là nói như vậy bên ngoài bên ngoài là chỗ nào Hùng Lê khói mắt giật một cái. ngữ khí tăng thêm. Trên mạng. Âm tinh xảo ly nước nện đến chia năm xẻ bảy. Hùng Lê giống như một đầu nổi giận sư tử. Chỉ vào tiền mộng quân liền mắng. Người mẹ nó theo trên mạng xem đầu ốc heo à trên mạng đồ vật có mấy món thật nơi phát ra ở đâu người báo vẫn là quay vô nếu là ta quay đầu tại trên mạng phát công ty đóng cửa. Người có phải hay không liền muốn đi ăn máng khác hùng lê khí đến sắc mặt đỏ lên. Ngón tay đều là rung động. Nhìn tiền mộng quân cùng thẩm hảo muốn nói lại thôi. Cuối cùng phun ra một câu bùn nhão không dính lên tường được làm sắp bước vào giới văn nghệ nghệ nhân. Hắn không nghĩ tới hai người này liền cơ bản nhất phán đoán đều không có. Thế mà lại mẹ nó tin tưởng dân mạng lời nói. Chuyện đi muốn cười người chết. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 04 chương 62 đồng hương gặp gỡ đồng hương thượng cám ơn vi tan vô vi nam 2200 trăm hùng ca. Thật xin lỗi. Việc này trách chúng ta quá võ đoán. Thẩm hảo chủ động nhận lầm. Nhưng trên mạng thật là lời đồn chuyện đi bay đầy trời. Đừng nói mộng quân. Liền ta đều kém chút tưởng rằng thật. Tiền mộng quân cúi đầu không nói chuyện. Vùng trộm hướng thẩm hào liếc một cái. Trong lòng nhà rãnh. mã hậu pháo. Chính là cái tên vương bát đản ngươi trước dẫn đầu xóa phương cảnh chim cánh cột hào. Bằng không lão nương cũng sẽ không bị lừa dối. Bây giờ nói những này có làm được cái gì quay đầu phương cảnh tới công ty các ngươi tìm lý do mời hắn ăn cơm. Hảo hảo cùng người bồi tội. Dựa vào cái gì tiền mộng quân không làm. Coi như trên mạng nói đều là giả. Nhưng bây giờ quan hệ đều thành như vậy. Cùng lắm thì về sao không lui tới chính là. Cần phải xin lỗi sao Thẩm hảo cũng đi theo phụ họa. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Nhưng tất cả mọi người là vì công ty làm công. Hắn cũng không phải là chúng ta thượng cấp. Không cần phải nịnh bợ lấy lòng. Không đi đúng không hành ta đã biết. Hùng Lê lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Vương ca. Chính là ngượng ngùng. Ta bên này thẩm hảo cùng tiền mộng quân hí rút lui trước đi. Đúng đúng đúng chính là mộng chi thanh mới vừa ra tới hai người kia. Làm phiền ngươi quay đầu mấy ngươi ăn cơm. Ngay trước hai người trước mặt. Hùng Lê trực tiếp chặt đứt bọn họ hí. Thẩm hảo sắc mặt biến đổi lớn. Hùng ca. Không đến mức đi Cách này đi tìm phương cảnh xin lỗi Có thể hay không trước tiên đem hí chuyện Không thể hùng lê dễu cợt nói Hai người các ngươi không phải lòng dạ cao vậy tiếp tục cao đi Hảo tâm cho ngươi các ngươi một chút đề nghị còn kỷ kỳ oai oai Thật đem chính mình làm cây tỏi phương cảnh vào công ty sau này sẽ là các ngươi tiền bối Nhân ra địa vị so với các ngươi cao không biết bao nhiêu Xin lỗi làm sao vậy tổn thương tự tôn à sợ tổn thương tự tôn hốn nghề này làm gì phương cảnh lẫn lộn chuyện dương nịnh trước đó cho công ty báo cáo qua. Hùng lê bọn họ này đó người đều là biết đến. Không nghĩ tới thủ hạ sẽ có thẩm hảo bọn họ loại này xuẩn tài. Ngay từ đầu liền đắc tội người. Ai cũng không hy vọng chính mình mang ra người là bạc nhãn lang, rút lui hai người hí cũng coi là cho bọn họ một bài học. Hùng ca. Ta sai rồi, ta xin lỗi, không muốn rút lui ta hí. tiền mộng quân khóc đến lê hoa đái vũ, ta thật biết sai rồi, ta không nghĩ tới trên mạng chuyện đều là giả. Lăn ra ngoài khóc. Hí chuyện đừng nói nữa. Hai người các ngươi lúc nào tỉnh lại hảo ta sẽ lại an bài. Ta nói cho các ngươi biết. Khu giải trí kiêng kỷ nhất bỏ đá xuống giếng. Không có cách nào người xem sẽ thích kẻ nình hót cỏ đầu tường thần tượng. Một khi bị truyền thông nắm được cán. Các ngươi không cần mấy ngày liền phải danh dự sạch không. Đừng nói phương cảnh chuyện đều là tin đồn thất thiệt. Liền xem như thật các ngươi cũng không thể làm như vậy. Dù là hắn là ngươi cầu nhân giết cha. Gặp mặt ngươi cũng phải ngoan ngoãn xưng huyên gọi đệ. Thẩm hảo cùng tiền mộng quân thảm tượng phương cảnh không biết. Hắn này sẽ đang cài ít ẩy. Điện thoại bưng màn hình tương đối nhỏ. Xem chứ lao lực Hơn nửa ngày cũng mới soát vài trang Hậu trưởng Minh mông đi Mơ Bên trong Hắn tìm được một phong đặc biệt nhắn lại ít gọi ta yêu một cái củi Lạc khoản lại là hoàng lính thôn cao vĩ Còn có kèm theo một cái số điện thoại Nhắn lại bên trong cao vĩ Nói trong khoảng thời gian này Đen hắn là nhất tâm giải trí lão bản dương tư tư Hỏi hắn có phải hay không đắc tội với người Phương Cảnh hiểu rõ, nhất tâm giải trí, Dương Tư Tư chẳng trách. Cái tên này hiện tại người biết không nhiều. Nhưng Phương Cảnh lại là một trong số đó. Dương Tư Tư. Nguyên Đăng Hồng một tuyến nữ tinh hoát băng phòng làm việc tổng thanh tra. Hai năm trước hoát băng chuyện xấu quấn thân. Cơ hồ là toàn mạng đều tại đen tình trạng. Rất nhiều người đều nói nàng làm tiểu tam bảng hào môn. Các loại chứng cứ thạch trùy. Có đồ có chân tướng. Nhưng ở Dương Tư Tư từng bước một quan hệ xã hội hạ. Thế nhưng mẹ nó tẩy trắng. Hoát băng một câu lão nương không cần bảng. Chính mình là hào môn gây nên vô số người vỗ tay bảo hay. Dân mạng còn đưa nàng một cách ngoại hiệu. Hoát ra hoát băng hôm nay còn có thể ngành giải trí hô phong hoán vũ sừng sững không ngã. Có thể nói rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là Dương Tư Tư công lao. Kiếp trước Dương Tư Tư sáng lập nhất tâm giải trí. Thủ hạ có Chu Long. Trương Á Văn. Trương Vũ Kỳ. Bạch Vũ. Mã Y Lệ. Mã Tư Sơn. U. À. Nơ. Trương Nhất Hưng. Âu Dương nạp nạp trở đang hồng nghệ nhân. Nàng cũng theo phía sau màn chuyển tới trước sân khấu. Dần dần nổi lên mặt nước. Rất nhiều người đều đối với cái này thân dòng thể béo nữ sinh rất có hứng thú trầm rãi Nàng một ít tư liệu bị moi ra Kinh người nhất không ai qua được nàng tay nắm 800 ma tinh hào chuyện Danh sưng là muốn cho ai đỏ liền làm ai đỏ Cho dù là một con lợn Trên tay nàng cũng có thể một ngày thượng 8 lần ho sợ Biến thành một đầu giá trị trăm vạn võng hồng heo Phương Cảnh không nghĩ tới Dương Ninh có thể mời được đến này vị nữ ma đầu vì chính mình tạo thế. Xem ra hẳn là thanh toán không nhỏ đại giới. Dựa theo cao vĩ lưu điện thoại đánh tới. Phương Cảnh rất hiếu kỳ tiểu tử này là làm sao biết là Dương tư tư tại phía sau màn thao bàn. Dù sao hà khang sinh cách này lão giang hồ cũng không biết. uy vị nào. Nói chuyện không nói ta treo vĩ ca ta Phương Cảnh. Xác định là cao vĩ thanh âm Phương Cảnh mới nói Phương Cảnh Thật là ngươi nha không nghĩ tới ngươi sẽ còn gọi điện thoại cho ta Ngươi có biết hay không ta Tại trên TV trông thấy ngươi thời điểm có nhiều kinh ngạc Khi còn nhỏ ta liền biết ngươi không phải người bình thường Sớm muộn cũng có một ngày biết bay hoàng lên cao Không nghĩ tới một ngày này tới như vậy nhanh Nghe được quen thuộc thanh âm Phương Cảnh nhẹ nhàng thở ra Cười nói Không nói ta Ngươi đây Những năm này trôi qua thế nào Ngươi ba nói ngươi tại công ty lớn đi làm Một tháng hơn hai ngàn Cao Vĩ so phương cảnh lớn bốn tuổi Hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn Lúc trước cao Vĩ tốt nghiệp trung học muốn đi ra ngoài làm công Phương cảnh khuyên hắn đi đọc trước trường học Giúp hắn chọn máy tính chuyên nghiệp Đọc hai năm thực tập một năm Thực tập thời điểm cao vĩ đi giang chiếc địa khu. Về sau hắn bận rộn công việc. Một năm mới trở về một lần. Phương cảnh thời điểm khó khăn chính là cao vĩ nhà mượn hắn tiền nhiều nhất. Có thể lấy ra như vậy nhiều tiền. Rất lớn một bộ phận cũng là cao vĩ ở bên ngoài công tác nguyên nhân. Như vậy nhiều năm huyên để ta cũng không gạt ngươi. Nhà nào công ty ta đã sớm không có làm. Hiện tại ta làm tự truyền thông. Tại trên mạng gửi công văn đi chương kiếm tiền. Một tháng 6 7.000 ngàn vẫn là không có vấn đề. Đúng rồi. Ngươi cũng đừng nói cho ta ba Ngươi gọi điện thoại đến đoán chừng cũng là nghĩ hỏi Dương Tư Tư chuyện à nàng cùng chúng ta phòng làm việc hợp tác rất lâu. Lần trước chính là nàng tại chúng ta lần này đơn. Ngươi tài liệu vẫn là nàng cung cấp. Bất quá chúng ta không có đen ngươi. Biết ngươi là ta bằng hữu chúng ta phòng làm việc đem nội dung đều viết thực khách quan. Kia cái gì? Ta không ăn cơm, những người khác cũng muốn ăn cơm, ngươi đừng để trong lòng. Phương cảnh nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Suy từ mấy giây sau nói. Các ngươi phòng làm việc có bao nhiêu người giống ta dạng này một đơn sinh ý có thể kiếm bao nhiêu tiền khổ khổ tám người. Ngươi này một đơn chúng ta kiếm sáu bảy vạn. Như vậy nhiều phương cảnh kinh ngạc. Hiện tại tự truyền thông thực kiếm tiền sao giống như bọn họ loại này nói dễ nghe một chút gọi tự truyền thông. Nói khó nghe chút chính là năm mao đương sợ cua đồng. Sớm mấy năm gọi thủy quân. Thay người khác phát vừa kề sát kiếm năm mao tiền. Hiện tại thế mà phát triển đến nước này đều mẹ nó lấy vạn cất bước, phương cảnh cảm thấy chính mình rơi ở phía sau. Nói tới chính mình chuyên nghiệp. Cao vĩ mặt mày hớn hở. Lập tức tinh thần tỉnh táo Tám người Năm mươi cách tài khoản Một vạn đọc lượng dương tư tư cho hai trăm Này một tuần lễ quang chúng ta liền tống hiến hơn hai trăm vạn vạn hơn đọc lượng Mặt khác thủ hạ còn có một nhóm tán hộ treo chúng ta danh nghĩa Không sai biệt lắm bốn năm mươi người Bọn họ mặc dù không phải chuyên nghiệp Nhưng mỗi người phấn ti lượng đều không ít Thấp hơn một vạn chúng ta đều không thu Cứ tính toán như thế tới kiếm 6-7 vạn cũng không coi là nhiều. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không 4 chương 63 đồng hương gặp gỡ đồng hương hạ cám ơn vi tan vô vi nam 3200 trùng sinh như vậy nhiều năm. Phương cảnh lần đầu tiên cảm thấy chính mình có điểm không đuổi kịp trào lưu. Tự truyền thông thế mà như thế nào kiếm tiền chẳng trách hiện tại tiêu đề đẳng như vậy nhiều. Bắt đầu một chương đồ. Nội dung toàn bộ nhờ biên. Cảm tình cũng là vì lưu lượng. Hắc hắc ngươi cho rằng đâu bất quá chúng ta cùng bọn họ vẫn là có khoảng cách. Dù sao ta là chuyên nghiệp. Không thể đánh đồng. Nghe được cao vĩ tự hào ngữ khí. Phương Cảnh cảm thấy có cần phải cho hắn đề tỉnh một câu. Dẹp đi ngươi. Thường tại bờ sông đứng nào có không ướt dày. Cẩn thận luật sư văn kiện cảnh cáo. Bọn họ thủy quân vật liệu bắt nguồn từ cố chủ. Trong đó khó phân thật giả Phần lớn là tin đồn thất thiệt chuyện Nhân ra người trong cuộc một cáo một cách chuẩn Chầm mặt mấy giây Cao vĩ thở dài Trước mấy ngày liền có một cách đồng hành tắm, Hắn tiếp một phần về nước tứ tử Hắc Liêu Không nghĩ tới cuối cùng sự tình làm lớn bị ngô phàm khởi tố Tòa án phán hắn bồi 50 vạn danh dự tổn thất phí Kia ca môn tại chỗ liền quỷ Nước mắt nước mũi hoa hoa lưu. Khóc cầu tha thứ. Nhưng nhân ra không đồng ý. Hiện tại đã chuẩn bị đang bán phòng ốp. Việc này cũng cho ta một lời nhắc nhở. Lời không thể nói quá chết. Lăng mô hình cách nào cũng được. chạm đến là thôi liền tốt. Không phải sớm muộn ta cũng phải một tờ giấy gọi vào cuộc cảnh sát. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi hiểu được trong đó lời hại liền tốt. Thấy hắn biết nặng nhẹ. Phương Cảnh cũng không tải nhiều nói. Bất quá bây giờ ta hồ sơ đen các ngươi ngược lại là có thể tùy tiện phát. Cũng đừng che giấu có bao nhiêu phát bao nhiêu quá cái thôn này liền không có tiệm này. Có ý tứ gì cao vĩ giống như người được một cố âm mưu vị. Ngươi cũng đừng quản hai ngày nay dương tư tư xét lại tìm ngươi nhóm. Nghĩ nghĩ Phương Cảnh tiếp tục nói ngươi công việc này. Vẫn là sớm một chút lên bờ đi Một khi xảy ra chuyện không phải nói đùa Những minh tinh ra một cách đại diện mấy trăm hơn ngàn vạn Các ngươi bóc nhân ra ngắn Nhân ra có thể không cùng các ngươi liều mạng ngươi cách kia đồng hành bồi 50 vạn xem như vận khí tốt Nếu như ngô phàm đem toàn bộ tổn thất coi như hắn đầu bên trên Tám đời cũng còn không hết Không thể nào nghe được sự tình nghiêm trọng như vậy Cao Vĩ có điểm thấp thòm. Thế nhưng là ngoại trừ cách này ta cũng sẽ không làm những chuyện khác. Làm công quá mệt mỏi không có tiền đồ. Làm ăn ta cũng không hiểu. Cũng không thể làm ta về nhà theo cha ta trồng trọt. Cao Vĩ nói đạo lý rõ ràng. Phương cảnh có như vậy trong nháy mắt đều cảm thấy có đạo lý. Nghĩ lại lại không đúng. Người hảo thủ hảo chân còn thiếu một bát cơm ăn quang minh chính đại công tác nhiều đi. Chỉ cần không ăn trộm không đoạt Làm cái gì không được nếu không Ngươi đến ta này a ta lập tức muốn xuất đạo Về sau tuyên truyền này một khối khẳng định không thể thiếu Ngươi là làm nghề này Đảm nhiệm cũng không có vấn đề Ở ngoài ngàn rậm Giang chiết địa khu cái nào đó nhỏ hẹp bên trong phòng mướn bảy tám cái người trẻ tuổi tại cũ ghi trước máy vi tính đập đến lốt bút vang Đám người này lớn tuổi 22, 23. Tiểu Thoạt nhìn cũng mới 17, 18 tuổi. Cao Vĩ tựa tại không cửa trước. Nhìn qua bọn họ không đành lòng. "Được rồi, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, tạm thời ta còn không nghĩ rời đi." Thuyết phục không có kết quả, phương cảnh không tài kiên trì, được thôi, lúc nào ngươi muốn tới đây gọi điện thoại cho ta. "U, V, Quy, quy mời cảm ơn huynh đệ." Cao Vĩ cúp điện thoại. Vĩ ca, ai gọi điện thoại tới trò chuyện lâu như vậy? Nhỏ tuổi nhất la gian đầy trên sống mũi thật dày thấu kính thuận miệng hỏi. Phương cảnh thát sở hữu người đánh bàn phím tay dừng lại, ánh mắt chuyển tải cao vĩ trên người. Sẽ không là luật sư văn kiện cảnh cáo đi la gian nuốt nước miếng một cái? Khẩn trương hỏi. Đối bọn hắn tự truyền thông người tới nói. Sợ nhất chính là mấy chữ này. Một khi bị cáo tán ra bại sản đều không đền nổi, làm không tốt còn muốn phụ pháp luật trách nhiệm, ngồi tù mục xương. Không phải Cao Vĩ lắc đầu, suy nghĩ một chút vẫn là đem phương cảnh nói với hắn chuyện nói ra. Người ngốc đội ngũ bên trong duy nhất nữ sinh Vương Anh mở miệng. Một năm trước nàng rời nhà trốn đi. Ở đây bị Cao Vĩ thu lưu. Có thể đi thì đi thôi. Ngốc nơi này chờ ngày nào bị cáo a lại thuyết minh sao không phải đều có công việc phòng sao ngươi qua bên kia hốn được rồi lại đến tiếp ứng chúng ta không được sao Cao Vĩ bật cười ngươi lúc đó đánh trận đâu rồi còn tiếp ứng Lại nói ta vừa đi các ngươi không chừng ra loạn gì Ta cảm thấy anh tỉ nói rất có đạo lý La Gian gật đầu Trước mấy ngày Dương Tư Tư không phải nói muốn thu biên chúng ta sao cùng với gia nhập nàng Còn không bằng gia nhập phương cảnh. Chí ít bên này so ngươi giác quen. Xảy ra chuyện hắn cũng sẽ không đem chúng ta ném ra ngoài đi. Làm ta ngấm lại. Cao Vĩ không có lập tức hồi đáp. Dương tư tư xác thực liên lạc qua hắn. Nhưng chỉ thừa nhận về sau là quan hệ hợp tác. Mỗi tháng một người hai ngàn lương căn bản. Có tờ đơn khác tính. Bên kia xuất tiền. Bọn họ bên này xuất lực. Xảy ra chuyện từ gánh lấy hậu quả. Các nàng không chịu trách nhiệm vứt người. Hắn lo lắng chính là phương cảnh sự nghiệp mới vừa cất bước. Không dùng đến bọn họ nhiều người như vậy. Đi nói cho thêm phiền phức. Có cái gì tốt muốn, gọi điện thoại hỏi một chút không được sao? Vương Anh thúc giục. Cao Vĩ cắn răng được, ta hỏi một chút. Chuyện gì nghĩ thông suốt điện thoại một đầu truyền đến phương cảnh thanh âm. Ta muốn mang ta người đi qua có thể không bao nhiêu người tám cái. Người đầu tiên chờ chút đã, ta hỏi một chút. Công ty không phải hắn mở. Một cái hai cái vẫn được. Tám người phương cảnh không làm chủ được. Hắn phải hỏi Dương Nịnh mới có thể. Bấm Dương Nịnh điện thoại, ba giây đồng hồ liên tiếp, phương cảnh đem sự tình nói một lần. Lưu bọn hắn lại nhất định phải lưu lại hoan thủy văn phòng, Dương Nịnh nhãn tình sáng lên. Nàng vừa tới bên này thành viên tổ chức mỏng chính là cần người thời điểm. Nếu như phương cảnh nói không sai. Đám người này thật sự có 50 cái tài khoản. Offline 450 người. Kia tuyệt đối một sự giúp đỡ lớn. Gần trăm cái tài khoản. Mỗi một cái thấp nhất đều là hơn vạn phấn ti. nay khái niệm gì chỉ cần nàng dương định mua ho sợ Làm này hơn 100 cái tài khoản mang tiết tấu. Trong một tuần lễ. Phương cảnh chí ít có 500 vạn trở lên lộ ra ánh sáng lượng. Này so công ty tuyên truyền hiệu quả tốt nhiều. Ngươi hỏi bọn họ một chút hiện tại ở đâu nếu như có thể mà nói tốt nhất đến ma đô. Vé máy bay thanh lý. Đúng rồi bọn họ offline còn có hay không để cho bọn họ có thể phát triển bao nhiêu phát triển bao nhiêu. Ta bên này tạm thời tới không được. Tiếp vào phương cảnh điện thoại cao vĩ cười khổ. Vừa mới dương tư tư lại hạ đơn, để chúng ta rửa cho ngươi bạch. Ô vậy ngươi làm xong lại tới, ta ma đô chờ ngươi. Phương cảnh không nghĩ tới sự tình vừa vặn, sau khi cút điện thoại đem kết quả thuật lại dương nỉnh. Cao vĩ, cao vĩ, dương nỉnh nhiên ngẫm cười cười. Đầu ngón tay ghẹp lấy bút máy. Chậm chạp đánh bàn làm việc mặt. Nguyên lai tư tư tìm chính là bọn hắn. Nhìn nàng lần sau còn thế nào cùng ta khoe khoang. Tối hôm đó, phương cảnh ít gọi phát ra tin tức mới nhất. Biểu thị trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại chuẩn bị mộng chi thanh thi đấu. Nhìn thấy ngoài giới tin tức sau ngay lập tức liền ra tới bác bỏ tin đồn. Đồng thời cám tạ đại gia chú ý cùng phấn ti duy trì về sau sẽ lấy ra tác phẩm hay hơn hiện ra cho đại gia. Sự tình đảo ngược, phương cảnh phơi ra từ cái biên quyền. Mạng lưới không phải ngoài vòng pháp luật nơi. Bình xịp áp ý hãm hại trẻ tuổi âm nhạc người Là ai lỗi không thể không nói dương tư tư lẫn lộn rất có một bộ Cùng ngày phương cảnh lại có hai đầu tin tức đưa lên hoa sợ Theo đảo văn đến tẩy trắng Trong lúc đó các loại tin tức ngầm không ngừng Thường thường thủy quân mới vừa đen xong Đằng sau phấn ti liền đăng tràng vạt trần nào đó nào đó tấm màn đen Nói phương cảnh là bị người hãm hại tiếp tục hắc tử phơi trứng cứ đánh mặt. Có qua có lại hai bên đảo ngược bốn năm lần, Dương Tư Tư một bộ này thao tác thấy người xem hoa mắt. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không 4 chương 64 thời gian chuyện xưa cám ơn Vi Tan Vô Vi Nam 4200 nửa tháng sau. Đi qua hơn một tháng tranh đấu. Hoa Hạ Mộng Chi thanh ninh đón hồi cuối. Quán Quân tranh đoạt thi đấu Thượng một trận phương cảnh lấy một bài không gịp dũng cảm đánh bài hàn khải. Thành công cùng Lưu Duy tấn cấp nhị cường. Mặc kệ đêm nay kết quả như thế nào. Hắn đều sẽ lấy ca sĩ cái thân phần này suốt đạo. Khán đài. Hoan Thủy Dương Ninh cùng Hoàng Cẩn Viện đều đi vào hiện trường. Ai cũng hy vọng chính mình nghệ nhân có thể cầm tới quán quân. Vì này trận thi đấu. Hoàng Cẩn Viện còn bỏ ra nhiều tiền mời người vì Lưu Duy sáng tác bài hát. Phương cảnh bên này Dương Nình vốn dĩ cũng là chuẩn bị làm như vậy. Bất quá trông thấy hắn lấy ra ca hậu bỏ đi ý nghĩ. Người chủ trì nói xong lời dạo đầu Lưu Duy ra sân. Hôm nay nàng cố ý xuyên qua màu đỏ cổ trang áo khoác. Bên trong là áo trắng. Tóc dài tới eo. Đỉnh đầu dùng một chân cố định. Tăng thêm nàng bình thường không vui ngôn ngữ. Hoặc nhìn có mấy phần lãnh ý. Mặt mày trong lúc đó hiện thị gió khí khái hào hùng. Như cái sông Sáo Giang Hồ Hiệp Nữ. Ta lắc lư tại sông lớn sông núi ngươi lại cách ta như vậy xa xôi. Ngày đó chúng ta trong gió gặp mặt nghe được tai của ngươi ngứ người ngư được ngươi trần trần phương liên khoản khắc bên trong chúng ta trong gió thật là không có tạm biệt không nói gặp lại. Hoàng Cẩn Viện không hổ là hoan thủy kim bài người đại diện. Lưu duy nguyên bản là có điểm không dính khói lửa trần gian cao lãnh Người xem mặc dù thích nàng Nhưng cảm giác ở giữa cách một bức tường Có điểm khó có thể tiếp xúc Lần này nàng lại chọn lấy một bài khổ tình loại nếp xưa ca khúc Thương ác tiếng nói tăng thêm thê mỹ ca tử Thoáng cách tiêu trừ loại cảm giác xa lạ này Thương cảm Cô độc Kiên cường Người xem phản phất lần đầu tiên để lộ lưu duy huyết nhục bề ngoài Trông thấy nàng nội tâm màu lót Mưa thuận gió hòa không thay đổi tín niệm như thế vốn lượn hạ nguyệt ve ca yên lặng tưởng niệm vô tận khôn cùng thu biết lá rụng xa với nguyện vọng phiêu giữa thiên địa đông đi xuân tới càn khôn khó phân biệt trong gió kỳ duyên Điệp khúc bộ phận cảm xúc bộc phát từng tiếng khàn giọng kể ra đều là khôn cùng tưởng niệm cùng đối với yêu kiên trì Rõ ràng là một bài tình ca Nhưng không có một cách yêu chứ Lưu Duy đem trong đó tình cảm biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế Giờ khắc này nàng phản phất chính là cái kia vì yêu mà tổn thương Lưu lạc sang hồ nữ tử Theo cái cuối cùng âm rơi xuống Hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay Trong mơ hồ nghe được có từng đợt Lưu Duy ta yêu ngươi tiếng hô hoán Dương mình cười đến thực miễn cứng Theo một cái người đại diện góc độ tới nói Nàng không thể không thừa nhận Cái này người nữ hài thực ưu tú Chuyên nghiệp kiến thức cơ bản vững chắc không nói Ngoại hình phương diện chính là 80 điểm Mấu chốt lưu duy trên người còn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất Cùng đi đầy đường vóng hồng mặt khác biệt Nàng không có nhọn cái cầm Thậm chí mặt còn có chút tròn Nhưng ánh mắt rất có cảm tình Tăng thêm hai đầu lông mày khí khái hào hùng. Thuộc về nhìn một chút liền không thể quên được cái loại này. Loại này người dù là không xinh đẹp. Để vào trong đám người nhưng vẫn là hạt giữa bầy gà. Một chút liền có thể chú ý đến nàng. Luôn cảm thấy cùng người khác không giống nhau. Tiểu Dương. Như thế nào? Ánh mắt của ta cũng khá a hoàng cần viện đại dương nịnh 7 tuổi. Một tiếng này Tiểu Dương làm cho yên tâm thoải mái. Dương nỉnh cười khẽ gật đầu. Trong lòng cảm giác khó chịu. Hai năm trước bạch ngọc lan lễ trao giải hoàng cần viện còn gọi nàng tỷ, Bây giờ lại là phong thủy luôn chuyển. Này cô nương quả thật không tệ. Hoàng tỉ ánh mắt vẫn là đồng dạng độc áp. Quá khen. Ta xem nhà các ngươi phương cảnh cũng không tệ. Hảo hảo bồi dưỡng. Không cần mấy năm lại là một cái giới ca hát thực lực phái. Phá hát mượn ngươi cắt ngôn. Đạo sư bữa tiệc. Hoàng Tiểu Minh trầm rãi chuyển bút. Tâm tình có chút khẩn trương. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về hậu trường. Rốt cuộc. Hắn chờ người xuất hiện. Một cái guitar. Một cái quần áo trong. Quần jean. Trở về lực dày. Phương cảnh trang điểm có điểm đất. Ngây ngô gương mặt cùng thật dày thấu kính cực kỳ giống thập niên 80-90 học sinh. Vừa vào sân liền dẫn tới người xem miệt cười. Không có so sánh liền không có tổn thương. Cùng trước mặt lưu duy so. Phương cảnh tựa như một cái đồ nhà quê. Đất bỏ đi cái loại này. Chỉ có hàn hồng có chút ré mắt. Nhìn thoáng qua cười ngây ngô hoàng tiểu minh. Đơn giản chất gỗ chó ngồi. Phương cảnh hướng về người xem bái giật đi lên. Ngón tay còn không có còn không có kích thích dây cung. Sau lưng màn hình lớn sáng lên. Xuất hiện trước nhất chính là một tòa thập niên 80-90 đại học Túi vải buồm dây vải Xe đạp Chiều khí phồn thỉnh thiên thiên học sinh người đến người đi Cửa trường học Hoàng Tiểu Minh cái thứ nhất xuất hiện Kính đen thư thức sâu một chút đem mọi người kéo về niên đại đó Tiếp tục đẳng hướng cùng đồng rất là tiến vào hình ảnh Đây là muốn làm gì người xem không hiểu ra sao mời hoàng tiểu minh bọn họ quay mơ vương không có khả năng a phương cảnh không có như vậy đại mặt mũi thời gian chuyện xưa biểu diễn phương cảnh từ phương cảnh khúc phương cảnh mùa xuân hoa nở mùa thu gió cùng với mùa đông lạc dương buồn thanh xuân tuổi nhỏ ta đã từng vô chi nghĩ như vậy máy say gió tại bốn mùa luôn hồi ca bên trong nó mỗi ngày lưu truyền phong hoa tuyết nguyệt câu thơ bên trong ta tại mỗi năm trưởng thành Hàn Hồng đã từng đánh giá phương cảnh. Nói hắn là một cách mở miệng liền có thể làm toàn trường an tính ca sĩ. Trong suốt bình thản tiếng ca phối hợp mơ. Vâng. Thượng hình ảnh. Nháy mắt bên trong cũng làm người ta trở lại niên đại đó. Chầm rãi. Người xem cũng phát hiện đây không phải mơ. Vâng. Cũng là một bộ phim. ghi chép chính là thập niên 80-90. Ba cái người trẻ tuổi theo trường học bước vào xã hội. Bắt đầu phấn đấu lập nghiệp chuyện xưa. Hàn hồng trừng Hoàng Tiểu Minh một chút. ngươi tiểu tử có thể à? tuyên truyền điện ảnh chạy đến nơi này. Nhất cứ lượng tiện. Hoàng Tiểu Minh ngượng ngùng cười cười. Ta không phải muốn để phương cảnh cho ta mới điện ảnh sáng tác bài hát nha. Hai ngày trước hắn tìm được ta. Nói là viết ra. Còn nói muốn cho ta làm tuyên truyền ta chết sống không đồng ý cuối cùng thực sự không lay chuyển được hắn liền tùy tiện đem đối tác một đoạn phim ngắn cho hắn phải không hàn hồng ánh mắt bất thiện không có trần nhưng mới đạo diễn đồng ý không có sản xuất phương đồng ý hắn có thể cầm tới tuyên truyền phim ngắn ngươi dám nói là ngươi tùy tiện cho ngươi có biết hay không này đối lưu duy không công bằng hàn hồng thở dài các ngươi đem phương cảnh âm nhạc cùng phim ảnh buộc chặt cùng một chỗ Cách này khiến những tuyển thủ khác như thế nào so đối tác là danh đạo tác phẩm Đầu tư mấy ức Tăng thêm Hoàng Tiểu Minh Đặng hướng cùng đồng rất là ba cách một tuyến minh tinh gia trì Những người khác không có so liền thua Phát Hoàng ảnh chụp cổ lão tin cùng với phai màu dáng sinh thẻ tuổi trẻ khi vì ngươi viết ca chỉ sợ ngươi sớm đã quên đi Hoàng Tiểu Minh hừ nhẹ ca Thản nhiên nói Coi như không có chúng ta điện ảnh phối hợp Phương cảnh cũng giống vậy có thể thắng Không phải sao luận âm nhạc hàn tỷ ngươi là người trong nghề Bài hát này cái gì phẩm chất do ngươi ta rõ ràng Ta hỏi qua một ít tiền bối Bọn họ nói nếu là sớm 20 năm Bài hát này hoàn toàn có thể đề danh Kim Khúc thưởng. Kim Khúc thưởng cái gì cảm niệm lưu duy hát đến quả thật không tệ Nhưng cùng phương cảnh so sánh căn bản cũng không có khả năng so sánh. Hàn Hồng trầm mặt không nói. Hoàng Tiểu Minh nói xác thực không sai. Nhưng nhất mã quy nhất mã. Bọn họ làm như vậy quả thật có chút khi dễ người. Lý Văn thấy bầu không khí có điểm xấu hổ. Mở miệng hóa giải. Hàn Tỷ đừng nóng giận. Ngay từ đầu cũng không có nói không có thể dùng điện ảnh video làm mơ. Vâng. Phương cảnh làm như vậy không tính là trái với quy tắc. Chỉ có thể nói tiết một tổ an bài không hợp lý. Lại nói hắn thực lực bày ở kia. Có hay không tiểu minh bọn họ điện ảnh khẳng định đều phải đoạt giải quán quân. Nước chảy nó mang đi thời gian chuyện xưa ngay tại kia đa sầu đa cảm mà lần đầu hồi ức thanh xuân. Nước chảy nó mang đi thời gian chuyện xưa thay đổi chúng ta ngay tại kia đa sầu đa cảm mà lần đầu hồi ức thanh xuân. Có thể à tiểu dương. Không nghĩ tới ngươi còn có thể làm trần nhưng mới cầm mấy điện ảnh cho Phương Cảnh làm tuyên truyền. Đại thủ Búc Hoàng Cần Viện cười đến thực sán lạn. Không biết còn tưởng rằng Phương Cảnh mới là nàng nghệ nhân. Quá khen, vận khí tốt mà thôi. Dương Ninh theo nhìn thấy tuyên truyền phim ngắn thời điểm liền một mặt mộng. Phương Cảnh căn bản là không có nói cho nàng đây là Hoàng Tiểu Minh sẽ cầm mấy điện ảnh cho hắn làm mơ. Vâng. Hơn nữa nhìn tình huống này còn không làm tuyên truyền như vậy đơn giản làm không tốt đây là bộ phim này khúc chủ đề nếu không phải trường hợp không thích hợp nàng hiện tại liền muốn sông đi lên hỏi vui chơi giải trí theo Tống nghệ bắt đầu không bốn chương 65 đoạt giải quán quân cám ơn Vi tan vô vi Nam năm 200 theo tiếng ca chậm rãi vang lên không ai lại quan tâm phương cảnh trang điểm đất không đất Thời gian dài thậm chí còn cảm thấy có điểm thuận mắt Đơn giản áo sơ mi trắng quần zin Kính đen qua lông mày toái phát Một bộ học sinh dạng So với cái kia lòe loạt Bông tai tóc vàng Bất nam bất nữ tiểu thịt tươi tốt hơn nhiều Xấu hổ chính là phương cảnh hát xong cũng không có nhiệt liệt tiếng vỗ tay Ngẩn đầu cong lên Người xem còn nhìn chầm chằm đằng sau màn hình lớn xem Đoạn ngắn không có phóng xong. Còn có mấy giây. Tốt ba ba ba hoa lạp lạp lạp không biết ai dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Thủy triều tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ diễn phát sảnh. Nhìn qua trên màn hình hoa hạ đối tác vài cái chữ to. Hoàng tiểu minh bàn tay đều nhanh chụp đỏ lên. Đây là hắn số lượng không nhiều. Tiêu tốn toàn bộ tinh lực đầu nhập điện ảnh. Vì chụp bộ này hí. Nửa năm qua danh nghĩa hơn 50 nhà công ty nghiệp vụ hắn đều không có quản. xuất đảo hơn 10 năm. Ký xảo của hắn vẫn luôn bị người xem lên án. Lúc trước một bộ đại hán thiên tử đem hắn đẩy lên cao phong. Nào biết được cao mở thấp đi. Nát mảnh một bộ tiếp một bộ. Mặc dù đứng hàng một tuyến. Nhưng nhân khí đều nhanh muốn tiêu hao sạch. Rất nhiều đại đạo diễn đều không tìm hắn quay phim. Coi như bên ngoài đáp ứng hào hào. Sau đó cũng không thấy kịch bản mời. Bằng không hắn cũng không trở thành rảnh đến chạy đến hoa hạ mộng chi thanh làm ban giám khảo. Hiện tại liền trông cậy vào bộ này hí xoay người. Nhìn hai mắt tỏ ánh sáng. Một mặt cười ngây ngô hoàng tiểu minh. Phương cảnh đều thay hắn tiếc hận. Hoàng giáo chủ diễn ký có điểm phiêu. chợt cao chợt thấp làm cho người ta nhìn không thấu. Nếu là ít mở hai nhà công ty Đem tinh lực đặt tại diễn ký bên trên Không nói kim gây bách hoa Chí ít phim truyền hình tam đại thưởng cầm một hai cách không là vấn đề Phương Cảnh xuống đài sau đạo sư rời tiệc Toàn trường nhỉ ngơi 10 phút đồng hồ Chờ đợi kết quả cuối cùng công bố Người chủ trì thừa cơ tắm phát quảng cáo Phương Cảnh Không nghĩ tới ngươi như vậy lời hại Thâm tàng bất lộ a liền biết ngươi nghẹn đại chiêu đâu hậu trường. Lưu Duy hai chân giao nhau. Ngồi tại ghế sofa bên trên lung la lung lay. Hình tượng và trước đó tưởng như hai người. Khổ khổ khổ phương cảnh chính uống nước. Bị những lời này sang đến. Nếu như hắn nhớ không lầm đây đắt là cái thứ hai nói hắn thâm tàng bất lộ. Ngươi hát đến cũng không kém cùng nỗ lực cùng nỗ lực. Lưu Duy u oán liếp hắn một cái. Có đôi khi ta thật muốn đem ngươi đầu trục đảo lên nhìn xem bên trong phải là cái gì. Vì cái gì hảo ca một bài tiếp một bài. Theo 17 tuổi mùa mưa đến thời gian chuyện xưa. Phương cảnh liên tiếp mấy thủ tinh phẩm. Rất nhiều người cả một đời đều không đạt được độ cao này. Cùng là âm nhạc người. Lưu Duy muốn nói không ghen tị là giả. Có đôi khi nàng nằm mộng cũng nhớ viết ra một bài có thể lưu truyền mấy chục năm hảo ca. Nhưng trời không toại lòng người Nàng tế bào não đều nhanh hao tổn xong Môi ruột gan viết ra đồ vật vẫn là không chiếm được tán thành vận khí tốt mà thôi Có lẽ ta cũng có hết thời một ngày Phương cảnh mất tự nhiên cười cười Hắn nhớ tới hiếp trước nhìn qua một bộ điện ảnh cha lót phiền não Lưu Duy Hiếu kỳ hỏi Nếu quả như thật có một ngày như vậy Ngươi sẽ làm sao ta sẽ rời khỏi ngành giải trí Trở về vốn dĩ chính mình Làm chính mình muốn làm chuyện Lưu Duy đối với câu trả lời này không hiểu ra sao Cái gì gọi là trở về vốn dĩ chính mình bây giờ không phải là chính mình sao đang chuẩn bị truy vấn Phương cảnh lại quay người rời đi Ai, ngươi đi đâu cùng nhau a nước uống nhiều đi tiểu Lưu Duy đỏ mặt, phi Lưu manh 10 phút đồng hồ đảo mắt liền qua Hai trọng mới trở lại sân khấu Bởi vì còn không có tuyên bố kết quả Lưu Duy trang phục không dám đổi Xuyên cổ trang liền cùng phương cảnh đứng cùng nhau Một cách cổ trang hiệp nữ Một cách những năm 80 xanh miết học sinh Phong cách thoạt nhìn có điểm khó chịu Không hợp nhau Người chủ trì đầu tiên là nói một đống nói nhạm Không nói trọng điểm Đừng nói người xem bị treo khẩu vị Phương cảnh đều có điểm thấp thòm khẩn trương Mấy phút đồng hồ sau đạo sư lần lượt phát biểu, cũng không công bố kết quả. Dù sao chính là nhất đốn mãnh khen cùng cổ vũ. Ngay tại tất cả mọi người không nhìn được thời điểm hàn hồng mới chậm rãi tuyên bố quán quân đoạt được người. Hai vị tuyển thủ đều thực ưu tú. Nói thực ra, ta cũng không muốn phán các ngươi ai là đệ nhất đệ nhị. Có thể đi đến nơi này các ngươi chính là nhân sinh người thắng. Ta hy vọng về sau các ngươi có thể không quên sơ tâm kiệt lực tại âm nhạc này con đường trên anh dũng tiến lên. Nhưng nếu là thi đấu liền có thắng thua, dựa theo quy tắc ta còn là muốn công bố quán quân là ai. Đi qua chúc ta ba vị ban giám khảo nhất trí thương nhị, hoa hạ mộng chi thanh thứ hai quý quán quân là. Phương cảnh á quân lưu duy chúc mừng các ngươi phương cảnh phương cảnh phương cảnh giờ khắc này toàn trường gieo họ. Yêu thích phương cảnh mê ca nhạc thực tình cao hứng cho hắn. Bởi vì là hiện trường trực tiếp. Trên mạng cũng là đồng bộ tiến hành. Số lớn màn hình trong nháy mắt bao trùm toàn bộ giao diện. Buổi tối, ma đô truyền hình gia kinh lại phá năm nay tối cao. Đạt tới 2.1. Tương nam truyền hình thiên thiên hướng thượng đều bị áp một đầu. A mẹ nuôi ta ca cầm quán quân thành đô, phương hồi ngồi trước máy truyền hình cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Hứa lịa giờ khóc giờ cười. Ta đã biết có thể hay không trước buông ra ta chính mình học sinh bên trong ra một minh tinh nàng cũng thực tự hào. Chỉ bất quá biểu hiện không giống tiểu hài tử khoa trương như vậy. Ai ngươi đi đâu thấy phương hồi hung hăng hướng tầng dưới chạy, hứa lịa nhìn qua nàng bóng dáng hô to. Ta tìm xem ta ca trước kia sách bài tập. Ngày mai cầm trường học đi bán Ngày kế tiếp Tương Nam xa thành thế kiệt cao trung Bình thường không người hỏi thăm hàng cuối cùng Ba tầng trong ba tầng ngoài đầy ếch người Giả thuần đứng mặt bàn bên trên mặt mày hớn hở Rõng rạc Chỉ điểm Giang Sơn Nói ra các ngươi khả năng không tin Lúc ấy phương cảnh an vị ta vị trí này Hắn cùng ta vừa thấy đồng hồ Phi mới quen đắt thân Khi đó hắn nói ta rất có âm nhạc thiên phú. Trăm năm khó gặp. Chết sống muốn dạy ta gảy đàn ghi ta. Ta vốn là không đồng ý bàn hổ ca làm người điệu thấp ai nhưng phương cảnh nói không được. Thế nào cũng phải muốn ta học. Không có cách. Ta cố mà làm đáp ứng. Đúng rồi. Nói đến hắn còn thiếu ta hai bao lạc điệu. Giả thuần ngươi cầu nói chép bài tập thời điểm có phải hay không đem tên của ta sửa lại vương tiểu minh mặt mũi bầm dập theo văn phòng trở về. Ngươi đánh sắm giả thuần mới mở miệng nước miếng văng tung tói. Mấy người nôn khan Ngồi cùng bàn bị phun một mặt rau hẻ vì vương tiểu minh khí đến mặt đều tử. Cuối cùng chép hắn bài tập chính là giả thuần. Vậy lão sư nói thế nào ta bài tập không có sao lão tử là âm nhạc thiên tài. Cần phải làm nào rồi nhặng bu quanh chuyện lại nói sửa bài tập của ngươi vốn là coi trọng ngươi. Đừng không biết tốt xấu ta đi ngươi lạnh vương tiểu minh cuốn lên tay áo liền muốn đánh khiên. Quá mẹ nó khi dễ người phía trước một câu còn nói không có sửa. Sau một câu liền nói sửa hắn sách bài tập tên là để mắt hắn. Lão vương đừng xúc động buông ra ta ta chơi chết hắn. bước giận đến a đến a, ngươi không đánh ta là tôn tử giả thuần chính kêu gào đến kịch liệt. hắn ỉ vào hiện tại nhiều người, vương tiểu minh không dám đánh hắn, ngồi cùng bàn thật sự là chịu không nổi. hắn một hơi nghẹn nửa phút, hắn rất muốn nhắc nhở giả thuần, mắng thì mắng, đừng phun nước bọt được hay không thuần thiếu. ngươi bữa sáng đã ăn bao nhiêu sủi cảo giả thuần xứng sờ. Sủi cảo ta tối hôm qua ăn phun nhìn một màn này. Cung vũ che miệng cười trộm. Suy nghĩ một chút vẫn là làm biên tập nữa đêm thượng chúc mừng tin nhắn gửi tới. Phương cảnh đoạt giải quán quân nàng thực cao hứng. Bởi vì cái kia thanh vi ta là nàng đưa. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không không4 chương 66 tiệc rượu cảm ơn vi tan vô vi nam 6200 để ăn mừng tiết mục thu quan. Ma đô truyền hình đạo diễn cùng Hà Khang Sinh mời khách ăn cơm. liền đắt đào thải thẩm hảo mời cường đều gọi trở về. Tăng thêm tiết mục tổ phía sau màn trang điểm quay phim biên tập. Hết thảy chừng 30 người, ngồi 4-5 bàn. Đạo diễn cùng Hà Khang Sinh một đoàn người sát bên Hàn Hồng mấy vị ban giám khảo ngồi một bàn. Trừ cách đó ra còn có hoan thủy ba vị người đại diện. Hoàng Cần Viện, Dương Ninh, Hùng Ly phương cảnh một bàn này đều là lưu duy hàn khải tiền mộng quân chờ thi đấu nhân viên cái khác còn lại là tiết mục tổ viên tung người chế tác kiêm chủ hoạt hà khang sinh bưng một chén rượu đứng lên lớn tiếng nói các vị đi qua hơn một tháng quay chuột hoa hạ mộng chi thanh rốt cuộc kết hoàn mỹ buộc ở đây ta muốn mời đại gia mấy chén ly thứ nhất ta kính phía sau màn nhân viên công tác không có các ngươi cộng đồng nỗ lực Liền không có tiết mục hôm nay Ta biết trong khoảng thời gian này các ngươi đều rất mệt mỏi Hôm nay trở về sau nghỉ ngơi thật tốt Mai kia nghỉ Hà chế tác uy vũ ta yêu ngươi chết mất Nhân viên công tác vừa nghe đến nghỉ lập tức long tinh hổ mãnh Liên tiếp tăng ca như vậy nhiều ngày Muốn nói không mệt là giả tiền làm thêm giờ ngẫu nhiên kiếm một chút vẫn được Thời gian dài ai mẹ nó chịu được Hơn nữa Hà Khang Sinh nói nghỉ khẳng định cũng là có lương cách loại này. Loại chuyện tốt này cũng không nhiều. Một năm không gặp được mấy lần. Ly thứ hai rượu ta kính phương cảnh cùng không xa ngàn dặm tới tham gia mộng chi thanh tuyển thủ. Đa tạ các ngươi cổ động. Vi vọng về sau còn có cơ hội cùng các ngươi hợp tác. Đến lúc đó các ngươi cũng đừng xem thường ta là được. Hà Khang Sinh cười nói. Không dám khinh thường. Phương Cảnh mưng một chén rượu cấp vội vàng đứng dậy. Những người khác cũng giống như vậy. Đợi Hà Khang Sinh bắt đầu uống sau đại gia uống một hơi cạn sạch. Ly thứ ba ta kính hàn tỷ tiểu minh văn tỷ, này một mùa nhờ. Có các ngươi tỏa chấn. Sang chọn ra như vậy nhiều ưu tú ca sĩ. Vất vả Hà Khang Sinh nói chuyện rất có trình độ. Rõ ràng tất cả mọi người là hướng về phía danh lời đến. Tại trong miệng hắn lại biến thành giúp hắn một tay. Nếu không phải trong thẻ nhiều mười mấy vạn phương cảnh đều tưởng thật. Không muốn câu thúc. Đại gia thỏa thích ăn ngon uống ngon. Sổ sách ta đã thanh toán. Một hồi nếu là cảm thấy uống không sai biệt lắm có thể tự mình rời đi. Trên đường cẩn thận một chút. Nhớ rõ giờ làm việc. Phương cảnh chúc mừng ngươi thu hoạch được quán quân ta mời ngươi một chén. Thẩm Hạo cười tủm tỉm nâng chén mời rượu. "Đúng đúng đúng, chúc mừng, chúc mừng nói đến chúng ta rời đi đến sớm. Không thể ngay lập tức nghe được phương cảnh tiếng ca, chính là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi." "Ha ha, chuyện nào có đáng gì, quay đầu lại hẹn thời gian, mọi người tốt, vun vậy không được sao?" Ta giơ hai tay đồng ý không có vấn đề, định địa điểm tốt, ta tính tiền, ai cũng không muốn giành với ta. Kia quyết định Đến lúc đó chúng ta liền ăn ngươi cách này cẩu nhà giàu nhìn đám này hí tinh biểu diễn Phương Cảnh cười lạnh Đoạn thời gian trước hắn xảy ra chuyện thời điểm bọn họ chạy nhất nhanh Hiện tại thế mà còn có mặt mũi tới kéo quan hệ Chẳng trách nhân ra nói con hát vô tình cũng không phải không có đạo lý Trở mặt quả thực so lật sách còn nhanh hơn Ngượng ngùng Ta tuổi còn nhỏ không thắng tiểu lực Thực sự uống không dưới Một hồi dương tỷ còn tìm ta có việc bàn giao. Lần sau đi cách ly đều không nhúc nhích. Phương Cảnh cười cử tuyệt. Cũng không thèm nhìn bọn hắn biểu tình. Cầm lấy đũa chính mình dùng bữa. Có ít người cũng không cần cho mặt. Nếu không phải hà khang sinh cùng hàn hồng bọn họ tại. Phương Cảnh lý cũng sẽ không lý này mấy cái tôm tép nhãi nhép. Thầm hào tay đốn giữa không chung. Tươi cười ngưng ghét. Chầm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi. Gượng cười nói. Hẳn là. Hẳn là. Chính sự quan trọng. Những người khác thấy thầm hảo ăn mệt. Cũng đều bỏ đi mời rượu tâm tư. Trong lòng đều biết đây là đem phương cảnh đắc tội. Về sau đoán chừng muốn mỗi người một ngả. Trong lúc nhất thời bầu không khí vi diệu. Phương cảnh không nói lời nào. Những người khác cũng không nói. Cắt ăn cắt. An tính tưởng như nhà hàng đua bàn khách nhân So với bọn họ nơi này Hà Khang sinh nơi đó liền náo nhiệt nhiều Đều là một đám lão sang hồ Đại gia cười cười nói nói Chủ đề liền không có từng đức đoạn Hàn hồng già vị lớn nhất Nhưng giá đỡ nhỏ nhất Nàng không uống rượu Lôi kéo mấy cái người đại diện trò chuyện đều là một ít giới văn nghệ chuyện gần nhất Dương Nịnh mấy người mừng rỡ lôi kéo làm quen Ngươi một câu ta một câu đi theo bồi trò chuyện Ba đàn bà thành cách trở Hoàng Tiểu Minh không chen vào lọt lời nói Chỉ có thể cùng một bên hà khang sinh Lý Văn nói chuyện phiếm Phương cảnh tới hơn nửa giờ về sau Hoàng Tiểu Minh phất tay ra hiểu phương cảnh Chuyện gì Tiểu Minh ca không có chuyện thì không thể bảo ngươi a Ngồi phương cảnh không nhúc nhích Quay đầu nhìn về phía Dương Nịnh Một bàn này đều là người nào hắn biết rõ Nào có hắn vị trí Nhìn ta làm gì bảo ngươi ngồi an vị thôi Dương Nịnh cười khẽ Được rồi kéo tới cái ghế Phương Cảnh tìm một cái không vị ngồi Hoàng Tiểu Minh bên cạnh Nói đến ta còn muốn đa tả ngươi hỗ trợ sáng tác bài hát Thời gian chuyện xưa Trần Đạo rất hài lòng Hắn sẽ đặt tại đối tác mảnh đuôi cùng ở giữa làm nhạc đệm Tết Nguyên đán đương chiếu lên Đúng rồi Còn có ca khúc truyền hình điện ảnh phát ra quyền Quay đầu đoàn làm phim sẽ đem tiền đánh các ngươi công ty Nhớ rõ kiểm tra và nhận Nói cái gì có tiền hay không Ta còn muốn cảm ơn các ngươi giúp ta tuyên truyền ca khúc Đâu nghe được thời gian chuyển xưa vào nhạc đệm cùng mảnh đuôi Phương cảnh kém chút vui nở hoa Điều này đại biểu hoa hả đối tác có bao nhiêu người dạp phim liền có bao nhiêu người nghe hắn ca Kiếp trước đối tác phòng bán vé tựa như là hơn 5 tỷ. Tuyệt đối là lúc ấy nghỉ đông bá chủ. Một thế này về thời gian từ chối một năm. Phòng bán vé hẳn là sẽ còn cao hơn một chút. Về phần chuyện tiền hắn không có để trong lòng. Mua một bộ phim truyền hình điện ảnh phát ra huyền năng có bao nhiêu tiền cho ăn bể bụng mấy vạn khối. Bao nhiêu ca sĩ cấp lại tiền còn không có phương pháp đâu. Được. Tùy ngươi đi Hoàng Tiểu Minh cười cười cũng không để ý Hôm nào ta giúp ngươi tải ít ở tuyên truyền ca khúc mới Coi như thủ lao Thất thần làm gì Nói cảm ơn Phương Cảnh còn chưa mở miệng Dương Ninh liền đoạt trước nói Hoàng Tiểu Minh ít gọi hơn 5.000 vạn Tuyệt đối là đỉnh cấp lưu lượng Có hắn hỗ trợ tuyên truyền ca khúc mới Phương Cảnh quả thực là dẫm nhầm cướp chó Cám ơn Tiểu Minh ca tiện tay mà thôi Như vậy khách khí làm gì Về sau tìm ngươi sáng tác bài hát Đừng thu ta giá cao là được Ha ha tiểu minh ngươi thật là biết nói đùa Ngươi cách này đại lão bản sẽ còn thiếu tiền ta Thay phương cảnh đáp ứng Về sau ngươi tìm hắn sáng tác bài hát miễn phí Thật hoàng tiểu minh nhìn về phía phương cảnh Không có nửa phần trần chờ, Phương cảnh gật đầu Đương nhiên dương tỉ nói chính là ta ý tứ Hoàng Tiểu Minh không phải ca sĩ. Hắn không ca hát. Có thể mời ca tình huống cơ hồ không có. Nhân ra muốn chính là một cái thái độ cùng an tình. Phương Cảnh sao lại không làm. Vậy được, ta nhớ kỹ. Duy tỉ, ngươi không đi mời rượu mắt thấy Phương Cảnh ở bên kia chuyện trò vui vẻ thầm hảo cổ động lưu Duy đi qua. Ngươi vì cái gì không đi ta thứ tự thấp. Đi sợ phản cảm. Ngươi cùng phương cảnh hàn khải không giống nhau. Các ngươi trước ba. Bình thường không ít cùng bọn họ liên hệ. Đi mời rượu cám tạ một chút đương nhiên. Phải không Lưu Duy còn chưa mở miệng hàn khải liền tâm động. Ai không muốn tải đám này đại lão phía trước hốn nhìn quen mắt. Khẳng định nha ngươi xem phương cảnh không phải cũng đi. Hiện tại hào hào cũng không có chuyện gì. Duy tỉ. Nếu không hai chúng ta cùng đi Lưu Duy lắc đầu từ chối không tiếp Hàn Khải. Không đi ta không thích uống rượu. Ta khuyên ngươi cũng đừng đi. Không giống với mới vừa ra xã hội thanh niên. Lưu Duy tốt xấu ra tới hốn mấy năm. Có một số việc nào có như vậy đơn giản. Nếu có thể đi Hoàng Cần Viện sớm gọi nàng. Vậy tự ta đi vừa ngoan tâm Hàn Khải đổ đầy một chén rượu lớn đi hướng Hàn Hồng một bàn này. Hàn lão sư, hoàng lão sư, lý lão sư, đa tả các ngươi đoạn đường này chỉ điểm. Nếu không có các ngươi cổ vũ ta sẽ không có hôm nay. Một chén này ta mời các ngươi. Không nói hai lời, vừa đi lên hàn khải chỉ làm một ly, phương cảnh nhìn ra ít nhất hai lạng, đây là bạch. Hàn hồng mấy người sườn sốt sườn sốt, bọn họ đều không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy hàn khải uống đến đỏ mặt tiếc tay. Tâm lính bất quá ta lão nhân ra uống không được như vậy nhiều, ngày mai còn muốn đổi máy bay. Ha ha ha như vậy đại nhất ly muốn giết ta à, ta cũng tâm lính. Hàn hồng cùng Lý Văn lần lượt cự tuyệt. Hoàng Tiểu Minh còn lại là ngã nửa chén trà. Ngươi hôm nay là ngươi cố gắng được đến. Cùng chúng ta không quan hệ. Rượu ta liền không uống. Lấy trà thay rượu trở về ngươi một ly. Hoàng Tiểu Minh uống xong cuối đầu cùng phương cảnh không biết mảnh trò chuyện cái gì. Những người khác còn lại là cùng trước đó đồng giảng các trò chuyện các. Hoàng Cẩn Viện nhìn Hàn Khải một chút. Quay đầu cùng Hàn Hồng nói lên hiện tại phim truyền hình phát triển. Không có người cùng chính mình nói chuyện. Hàn Khải lập tức cảm giác mặt nóng bỏng. May mắn có rượu che chắn. Nói một câu cảm ơn sau sám xịt chạy về đi. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 04 chương 67 trợ lý cảm ơn vi Tan Vô vi Nam Bảy phương cảnh theo khách sản đi ra lúc đã 8-9 giờ. Mặc dù Hà Khang sinh nói nếu ai muốn đi trước tiên có thể rời đi. Nhưng hàn hồng mấy người không đồng hắn nhóm ai dám đi thẩm hảo một đám người đã xuất đạo. Sớm đã có công ty phân phối nơi ở. Phương cảnh cùng Lưu Duy bên này mới vừa kết thúc thi đấu. Còn chưa kịp an bài. Cho nên bọn họ còn phải tại ma đô truyền hình đợi một đêm. Dương Ninh không uống rượu. Đưa ra tiếng hắn cùng Lưu Duy tới. Đến ma đô truyền hình. Ba người cùng nhau đi vào khu ý túc xá. Thấy Dương Ninh không có một chút rời đi ý tứ. Phương Cảnh chậm rãi lên lầu. Lòng bàn tay trong đều là mồ hôi. Đây là muốn làm gì đêm hôm khuya khót không ngủ được sao Dương Ninh nên sẽ không cho rằng ta uống quá nhiều rồi. A Lưu Duy còn ở đây đầu cong lên. Phương cảnh mượn cơ hội đánh giá Dương Nịnh. Âu phục áo sơ mi trắng. Tóc dài uốn thành rượu đỏ gần sóng cuốn. Mặc dù ngoài 30. Nhưng bình thường bảo dưỡng rất tốt. Đường cong thon thả. Nói nàng 26-27 đều có người tin. Tăng thêm trải qua chỗ làm việc. Trên người có một tổ cô đọng thành thục ý vị Loại này phong cách Cho dù là lão tài xế đều phải mạo hiểm thu hồi bằng lái nguy hiểm vượt đèn đỏ Khổ khổ dương tỷ kia cái gì Ngươi còn không đi a đến cạnh cửa Phương cảnh cầm chìa khóa mở cũng không phải không ra cũng không phải Đi vào nhìn xem có chút việc bàn giao ngươi Phương cảnh cầm chìa khóa tay run lên Trong nháy mắt mọi loại tư vị sông lên đầu Phản kháng vẫn là không phản kháng. Đó là cái vấn đề. Nhân ra có việc. Lưu Duy không tốt tiếp tục đợi. Hàn huyên vài câu liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa đi mấy bước phương cảnh liền gọi lại nàng. Duy tỉ chớ ngủ trước. Một hồi ta có việc thương lượng với ngươi. Nha hảo Lưu Duy nghi hoạt nhẹ gật đầu. Mở cửa đi đứng nửa ngày đều chân đau đến không được. Nghe được Dương Ninh thúc sụp. Phương cảnh đáy lòng trầm xuống. Chìa khóa nhiều lần đều không khớp khóa cửa. Run run rẩy dày, dày cuối cùng đem cửa mở ra. Ma đô truyền hình khu ký túc xá có điểm cùng loại đại học ký túc xá. Chỉ bất quá không có trên dưới cửa hàng. Mười cách mét lớn nhỏ. Phòng tắm cùng toilet theo cửa thủy tinh ở giữa ngăn cách. Một nửa tại ban công. Một nửa trong phòng. Phương cảnh gian phòng rất sạc sẽ. Chăn gấp thành đậu phù khô Số lượng không nhiều quần áo chỉnh chỉnh tề tề treo ở tủ quần áo Đầu giường phía dưới là chậu rửa mặt Bên trong chứa khăn mặt bàn chải đánh răng Dương Nịnh vừa vào cửa liền mệt mỏi ngồi giường bên trên Thở dài Thăm giò rơi cao gót không chút khách khí thay đổi xếp lên Thấy phương cảnh chẳng những không đóng cửa Còn cầm cây chổi kẹp lại Nàng nhịn không được hỏi ngươi làm gì gió lớn như vậy không lạnh phương cảnh ngượng ngùng cười một tiếng thông khí thông khí đúng rồi dương tỷ ngươi không phải tìm ta có việc sao nói đi ta nghe dương định không kiên nhẫn trước tiên đem cửa đóng lại ngươi không lạnh lão nương còn lạnh nhà phương cảnh không tình nguyện đóng cửa lại đứng xa như vậy làm gì tới ngồi dương định chỉ vào hơn phân nửa không giường ung ung phương cảnh cổ họng làm chuyển động Cha mẹ! Ta có lỗi với các ngươi nhi tử hổ thẹn liệt tổ liệt tông dạy bảo. cách mông dính lấy mép giường. Phương cảnh vùi đầu không nói lời nào. Loại này sự tình giống như chủ động không tốt lắm. Tâm nhất hoành. Dứt khoát nhắm mắt lại. Tỉnh lại sau giấc ngủ lại là mỹ lệ tốt đẹp một ngày. Nửa ngày không thấy động tính, ngẩn đầu liếc qua, chỉ thấy dương nịnh thẳng lăng lăng nhìn hắn chầm chầm, không biết suy nghĩ gì. Thấy hắn mở mắt, Dương Nịnh thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi không có. Không có đâu chính là đầu hơi choáng váng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, quay đầu chú ý nghỉ ngơi. Chuyện ngày hôm nay ngươi làm được rất tốt. Hoàng Tiểu Minh là vòng tròn bên trong người hiền lành. Cùng hắn đến gần một chút không có chỗ xấu. Bất quá xèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng điểm này. Ngoại lực trung quy là ngoại lực. Dương Nịnh theo túi bên trong lấy ra một chối chìa khóa. Lấy được phòng ở công ty thu. Thanh toán nửa năm tiền thu. Nửa năm sau chính ngươi cho. Ta ngày mai có một cây sẽ đến không được. Buổi sáng sẽ có người tới đón ngươi đi qua. Thu ship tốt sau buổi chiều tới công ty. Cái khác cũng không có việc gì, ngày mai gặp. Lúc này đi rồi ngươi còn có việc không phải Ý của ta là không ở thêm sẽ. Phi đi thong thả không tiến Không phải Có sành thường tới Một kích động phương cảnh đem lời trong lòng nói hết ra Nghe được hắn nói chuyện bừa bãi Dương Định lơ ngơ Nhẹ gật đầu Mặt vào giày rời đi Hồi tưởng đến phương cảnh vào cửa sau gì thường Càng nghĩ càng không đúng Há há há Thang lầu gian Dương Ninh nghĩ đến cái gì Cười đến không thẳng nổi eo Đông đông đông tắm rửa xong Phương Cảnh đang chuẩn bị ngủ Cửa gian phòng bị gõ vang Vừa mở ra lại là tóc tai bù sù, Mang dép lưu duy Không có lặn thành a khổ khổ khổ phương Cảnh bị sang đến Này cô nương Nói mò gì lời nói thật Tìm ta có việc không phải ngươi nói gọi ta đừng ngủ Có chuyện tìm ta sao chở ngươi đắt lâu không có việc gì liền muốn hỏi ngươi một chút buổi tối tôm ăn ngon không nghĩ nghĩ. Phương Cảnh toát ra một câu nói như vậy. Trước đó lời kia nói là cho Dương Ninh nghe, mục đích nói cho nàng một hồi có người chớ làm loạn. Không nghĩ tới Lưu Duy thật đúng là đến rồi. Bệnh tâm thần. Hôm sau trời vừa sáng. Tiếp Phương Cảnh người tới. 25-26 tuổi. Mang theo mắt kính không gọng Rất nhãi nhặn một cái nữ hài Tự xưng là nàng trợ lý Lão bản ngươi tốt Ta gọi tiêu văn tính Ngươi có thể gọi ta văn tính Trước mắt là ngươi sinh hoạt trợ lý kiêm tuyên truyền trợ lý Trên xe taxi nữ hài tự giới thiệu Ta không phải cái gì lão bản gọi ta phương cảnh liền tốt Ta tiền lương đều là ngươi phát Không phải lão bản cái gì phải không Phương Cảnh có điểm không bình tĩnh. Công ty nhân viên như thế nào muốn hắn phát tiền lương một tháng mấy ngàn đâu tiêu văn tính gật đầu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta là nịnh tỷ gọi tới. Không thuộc về công ty. Ta nếu là làm được không hài lòng ngươi cũng có thể tùy thời đổi việc ta. Phương Cảnh thăng bằng. Cười nói. Nếu là Dương tỷ Chiêu ta khẳng định yên tâm. Đúng rồi. Ngươi như thế nào thân kiêm hai chức? Giải quyết được sao Ninh tỉ nói ngươi không có tiền. Tạm thời mới không được nhiều người như vậy. Cho nên liền làm ta làm hai phần sống. Bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta năng lực làm việc. Ta nhập hành ba năm. Không phải tân nhân. Ba năm ngươi trước kia là cùng ai Trần Hải Ba? Phương Cảnh đã hiểu. Nguyên lai like đây là dương Ninh thân tín. Xem ra không thể đắc tội Cười tủm tỉm nói Văn tỉ ngươi tốt Ta mới 18 tuổi Gọi ta tiểu phương liền tốt Thực sự không được gọi tiểu cảnh cũng có thể Ha ha ha ngươi thật có ý tứ Nào có như vậy gọi lão bản không có việc gì về sau đại gia ở chung thời gian còn rất nhiều Như vậy tỏ ra thân cận Đúng rồi Ngươi gọi thế nào dương tỉ vì nịnh tỉ bởi vì trước kia công ty nhiều người Họ Dương cũng không ít Nhiều người thời điểm gọi Dương tỷ nói dễ dàng hỗn loạn Một hỏi một đáp Thời gian trôi qua rất nhanh Hai người trò chuyện thực vui sướng Phương cảnh cũng tiêu văn tính cách này đối với trợ lý công việc này có nhất định hiểu rõ Nói đơn giản trợ lý điểm vì ba loại Tuyên truyền trợ lý Sinh hoạt trợ lý Còn có một loại bất thành văn bảo mẫu loại trợ lý Tuyên truyền trợ lý bình thường phụ trách vận doanh nghề nhân danh tiếng cùng quản lý ít hỏi. Phụ trách đem nghề nhân chính diện hình tượng bên ngoài khuyết trương. Có ca khúc hoặc là truyền hình điện ảnh kịch tuyên bố thời điểm phụ trách tuyên truyền. Sinh hoạt trợ lý chính là phụ trách thường ngày sắp xếp hành trình. Đặt trước vé máy bay. Đặt trước khách sạn. Mượn quần áo. Cùng chủ sự phương giao tiếp. Rất nhiều chuyện đều phải trước tiên làm tốt. Thảm nhất chính là bảo mẫu loại trợ lý. Nếu là ngày nào ngươi trông thấy có người ngủ hành lang, ngủ bồn tắm lớn, cho nghệ nhân buộc xây xảy, quỷ xuống đất nâng ngân nè, đứng sau lưng cẩn thận từng ly từng tí quạt gió, không cần đoán, đó chính là bảo mẫu loại trợ lý.